trêu cợt bọn họ một chút bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp chắc phúc tấn tình huống có chút nguy hiểm cần thiết mau chóng bế quan nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhi đem chắc phúc tấn mang về hơn nữa lúc này đột nhiên tại đây địa phương xuất hiện một nữ nhân đích xác thực quỷ dị phán nhi cũng không sinh khí bọn họ hoài nghi hảo hảo tính tình dùng chắc phúc tấn nói cho nàng kia bộ lý do thoái thác hướng hai người giải thích qua đi còn nói một ít về bọn họ chi gian từ mật sự c h ấ n hách bọn họ tuy rằng không có toàn tin nhưng là vẫn là quyết định đi theo nàng đi một chuyến nếu là thật sự có vấn đề bằng vào bọn họ năng lực vẫn là có thể bảo mệnh nhưng nếu là thật sự sự ố、oh、h i cắp có việc bọn họ cũng hảo mau chóng đi giúp nàng hai người liếc nhau cảnh viêm mở miệng vậy ngươi phía trước dẫn đường phán nhi không có chối tử sốt u ruột đến ở phía trước đi tới thực m a u bọn họ trở lại ố、oh、h i cắp nơi địa phương nhìn đến hôn mê tứ gia cùng ngồi ở tứ gia bên cạnh trên người cực kỳ chật vật ố、oh、h i cắp hai người đại kinh thất sắc vội vàng chạy tới liền chung quanh cảnh tượng cùng với bên cạnh bạch mãng đều xem nhẹ ô h i cắp ngươi thế nào có hay không bị thương cảnh viêm nói chuyện còn thượng thủ ở ô h i cắp trên người xoa bóp trấn hách cũng ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng ô h i cắp t r ấ n an cười cười yên tâm ta không có việc gì ta năng lực các ngươi còn không biết sao chờ xác định ô h i cắp không có việc gì hai người lúc này mới có tâm tư xem hôn mê tứ gia k i a tứ gia thế nào bọn họ đều sẽ không ý n g h thuật cho nên nhìn không ra tới tứ gia rốt cuộc làm sao vậy cũng không dám tùy tiện thượng thủ đi sở ô hi cấp nhìn xem bên người tứ gia hắn cũng không có việc gì ta làm phán nhi kêu các ngươi lại đây là có việc chuyện gì ngươi nói ngũ ca nhất định g i ú p ngươi nói xong cảnh viêm còn v ỗ vô bộ ngực tiếp theo ô hi cấp đem lúc trước phát sinh sự nói đơn giản một lần c h ấ n hách nghe thế sao nguy hiểm sự cũng không yên tâm ô hi cấp có phải hay không thật sự không bị thương rốt cuộc kia cũng không phải là người thường có thể đánh bại đồ vật lo lắng ánh mắt lập tức dừng ở ố h i cắp trên người cảnh viêm cũng là nghĩ mà sợ nhìn chung quanh cảnh tượng cùng bạch mãng thật nghĩ không ra kia con nhện rốt cuộc là bộ dáng gì thế nhưng có lớn như vậy lực sắc thương liên mãng xả đều đánh không lại tuy rằng nhìn ố h i cắp giống như khí sắc không tồi chính là chính là như vậy mới kỳ quái nếu là thật sự không có việc gì trải qua một hồi đại chiến sắc mặt cũng sẽ không quá hảo chính là hiện tại bộ dáng càng như là bị thương về sau cố ý chữa thương bất quá ô h i cắp không muốn nhiều lời hắn cũng sẽ không thảo n g ư ờ i ngại dù sao hiện tại ô h i cắp nhìn qua không có việc gì thì tốt rồi không thể không nói đại trí giả ngu nói chính là cảnh viêm cái dạng này chương một trăm ba mươi sáu cứu thập tam nhận thấy được tứ ca ngũ ca ánh mắt ô h i cắp hơi hơi mỉm cười biết nói không bị thương tứ ca cũng sẽ không tin yên tâm chỉ là một ít tiểu thương bằng không ta như thế nào sẽ có tinh thần cùng các ngươi nói chuyện cho các ngươi lại đây là bởi vì ta năng lực tạm thời còn không thể làm tứ gia biết chờ một lát tứ gia tỉnh về sau các ngươi liền nói là các ngươi nghe được động tĩnh đuổi lại đây đánh bại con n ệ n c h ấ n hách gật đầu yên tâm ta biết như thế nào làm sẽ không bại lộ ngươi cảnh viêm cũng phản ứng lại đây vội vàng gật đầu hắn chỉ là tính tình thô cường không phải ngốc tự nhiên biết có một số việc tứ gia không thích hợp biết công đạo hảo hai cái ca ca ô hi cắp nhìn về phía phán nhi phân phó ngươi hiện tại đi tìm thập tam gia bọn họ đi theo bọn họ bên người bảo hộ nhớ rõ muốn làm bộ trong lúc vô ý gặp được bọn họ bộ dáng đừng làm hắn biết là ta cho ngươi đi nhìn phán nhi rời đi về sau ô hi cấp cùng hai cái ca ca tiếp tục canh giữ ở tứ gia bên người chờ hắn t h ứ c tỉnh bởi vì ô hi cấp cấp tứ gia đã làm một ít kiểm tra hắn nhưng thật ra không có việc gì tuy rằng bị một chút thương nhưng phần lớn là bị thương ngoài da đến nỗi hiện tại hôn mê nguyên nhân là hắn lúc trước tiêu hao quá nhiều thể lực ở cùng kỷ diện con nhện thời điểm chiến đấu cả người đụng vào mặt đất mới hôn mê qua đi hiện tại cũng coi như là thân thể một loại tự mình chữa trị chờ hắn tỉnh liên hảo ố hy cắp nhưng thật ra cũng không nóng nảy phán nhi bên này tìm được thập tam bọn họ thời điểm nhưng thật ra cũng tương đối kịp thời khi đó bọn họ đang cùng một đầu lão hổ đối chất vốn dĩ bọn họ còn ở bên ngoài nơi này là không có lão hổ chính là lúc t r ư ớ c bạch mãng đem nó đuổi ra tới sau lại cùng con nhện chiến đấu khí thế càng là truyền đi ra ngoài nhân loại là không cảm giác được chính là những cái đó đối nguy hiểm cảm giác nhạy bén động vật sắc thật thực mau liền phát hiện bởi vậy nó tạm thời còn không dám hồi núi sâu bất quá chạy lâu như vậy nó vốn dĩ muốn tìm điểm đồ vật tới ăn vừa lúc gặp thập tam bọn họ cho nên mới xuất hiện phán nhi nhìn đến cảnh tượng phán nhi đến thời điểm thập tam đã bị thương triệu giai thị cũng không hảo đến chỗ nào đi nghĩ thập tam tuy rằng ngày thường cùng chắc phúc tấn đấu võ mồm chính là hai người cảm tình nhưng thật ra thực hảo Húng chi? thập tam còn thường xuyên trợ giúp chắc phúc tấn phán nhi chạy nhanh tiến lên gia nhập đánh nhau tuy rằng thập tam không biết vì cái gì cái này nha đầu đột nhiên vụt ra tới chính là nàng là ô hy cắp bên người tứ đại nha hoàn g chi nhất hắn vẫn là biết đến tuy rằng nàng ngày thường tồn tại cảm không cường chính là ô hy cắp sát thật phi thường tín nhiệm bốn cái đại nha hoàn cho nên đối với phán nhi đột nhiên xuất hiện thập tam tuy rằng có chút n g h i hoặc nhưng hiện tại không phải d o hỏi thời điểm ô hy cắp kia nha đầu miệng tuy rằng độc một chút nhưng xem người ánh mắt nhưng thật ra không tồi hán đảo cũng không có hoài nghi phán nhi xuất hiện ở chỗ này động cơ nhìn phán nhi võ công không tồi thập tam cũng liền an tâm rồi hán vốn dĩ đã tinh bì lực tẫn phúc tấn cũng là nếu là ở xuất hiện một cái nhu nhược nữ tử kia bọn họ đã có thể chết chắc rồi ba người hợp lực thực mau liền giết chết lão hổ phán nhi lúc này mới có d ả n h tiến lên cấp thập tam cùng triệu giai thị hành lệ vân an nô tài cấp thập tam gia thịnh an cấp thập tam phúc tấn thịnh an thập tam gia các tường thập tam phúc tấn c á t tưởng đứng lên đi triệu g a i thị đỡ thập tam đứng lên nói đến tuy rằng nàng võ công không cao chính là nàng chịu thương lại là không nặng thập tam ra vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng thập tam nghi hoặc nhìn phán nhi ngươi như thế nào lại ở chỗ này phán nhi lại lần nữa giải thích một lần nói là nghe được bên này có động tính mới lại đây vừa vặn giúp đỡ thập tam gật đầu hỏi một khác sự kiện ngươi võ công sao lại thế này thật là không thể tưởng được một cái thị nữ võ công thế nhưng đều so với hắn một cái a ca càng tốt phán nhi chấp chấp mắt thập tam g i a tư duy nhảy đến có chút nhanh lúc này không nên là trước tìm một chỗ trốn đi hoặc là trước rời đi cánh rừng sao bất quá nàng vẫn là thành thật đến trả lời hắn hỏi chuyện hầu hạ chắc phúc tấn người đều là phải trải qua huấn luyện mặc kệ là võ công vẫn là y y hả dược thức ăn này đó đều có đọc qua thập tam như suy tư gì gật đầu hắn là biết ố、oh、h i cắp bên người có một cái kêu tử quên nha đầu nguyên bản là tứ ca ám vệ võ công cực hảo không thể tưởng được những người khác võ công thế nhưng cũng không tồi cũng không biết tứ ca có biết hay không phán nhi nhìn thập tam gia t h ầ n sắc tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng đơn giản chính là về nàng võ công vẫn là giải thích rõ ràng một ít tương đối hảo bằng không ra chuyện gì liên lụy chắc phúc tấn liền không hảo chúng ta mấy cái của hồi môn nha hoàn ở quyết định trước đều là trải qua tứ gia huấn luyện khi đó cùng chúng ta cùng đi còn có sáu người đều là từ qua n h ị giai phủ tuyển các phương diện tương đối ưu tú thị nữ sau lại lao ra đem chúng ta đưa đến tứ ra nơi đó từ tứ ra tự mình chế định huấn luyện kế hoạch trong đó bao hàm đủ loại cuối cùng lưu lại ưu tú nhất bốn người cho nên ngài nếu là đối ta võ công có nghi vấn liền đi hỏi tứ ra đi đừng hỏi ta phán nhi sợ bị thập tam bộ ra nói cái gì tới dùng một lần liền đem nói cho hết lời sau đó nghị vẫn là ít nói một ít thì tốt hơn thập tam cùng thập tam phúc tấn đều sợ ngây người cho nên tứ ca ô hi cắp bên người thị nữ đều là ngài tự mình chọn lựa huấn luyện ta chính là ngài thân đệ đệ a n g à i như thế nào không như vậy vì ta suy nghĩ quá thập tam ai t h o á n nhìn không chung vì cái gì hắn sẽ có như vậy một cái thấy sắc quên nghĩa tứ ca triệu giai thị mới là thật sự vì tứ gia đối ô hi c ấ p sùng ái cảm thấy kinh hãi nhìn dáng vẻ tứ ca đối qua nhĩ giai thị là yêu đi lại còn có tàng cực hảo nếu không có gia tại bên người có lẽ nàng vĩnh viễn đều không thể đủ biết bí mật này còn có nhìn thập tam gia nhìn qua mang theo đánh giá ánh mắt triệu giai thị một trận tim đập dồn dập vội vàng hứa hẹn ra yên tâm hôm nay thiếp thân chỉ là cùng ra vào núi săn thú gặp nạn còn lại cái gì cũng chưa nhìn đến cái gì cũng chưa nghe được thấy thập tam gia gật đầu triệu giai thị mới thở phào nhẹ nhõm nếu là hôm nay sự bị nàng nói ra đi kia nàng nhất định sẽ mất đi ra sủng ái đi qua hôm nay một màn này mạc mà, nhìn ra vì nàng lần lượt bị thương Nàng tâm đồng ã vô về không pháp khống chế, hiện thật ghét nhật dám kêu nếu nàng, nàng đến nàng tưởng. là là tại tử ra sự so bỏ đ thời nàng cũng may mắn qua n h ị giai thị không bị ban cho thập tam gia nếu không y đi theo ra lúc trước cùng qua n h ị giai thị ở chung tình huống tới xem thập tam gia trong lòng nhất định sẽ không có nàng vị trí tuy rằng biết không hẳn là chính là nàng vẫn là nhịn không được đồng tình tứ ca trong phủ các nữ nhân hiện tại tứ ca đối qua n h ị giai thị động tâm kia đó là rốt cuộc vô pháp đối mặt khác nữ nhân sủng ái đi cho dù có cũng chỉ khả năng được đến tôn kính húng chi qua nhĩ giai thị tuổi còn nhỏ liền tính chờ nàng hồng nhan già đi cũng muốn thật nhiều năm còn có nàng gương mặt kia rõ ràng còn có lại nảy nở không gian về sau thật sự nảy nở còn không biết là cùng như thế nào quan cảnh đâu chỉ cần nàng thông minh một chút không bị người cấp tính kế ý đi theo tứ ca tính tình nàng tương lai đã là có thể dự kiến chương một trăm ba mươi bảy tìm kiếm tứ gia thập tam được đến phúc tấn bảo đảm mới an tâm một ít nếu như bị hoàng a mã biết tứ ca cùng ô h i cắp sự tình kia ô h i cắp đã có thể thật sự phiền thoái hơn nữa tứ ca cũng sẽ bị liên lụy bất quá hắn cái này tiểu phúc tấn tuy rằng bọn họ ở chung thời gian thực đ o ạ n nhưng là hắn còn xem như hiểu biết nàng không phải một cái nhiều chuyện ái khua môi múa mép người cũng không phải một cái ghen tị no g độc lòng dạ hẹp hỏi người cho nên hắn mới dám mang nàng ra phủ cũng dám ở nàng trước mặt lộ ra những việc này bất quá sửa gõ vẫn là muốn gõ một chút nghe chung quanh mùi máu tươi thập tam n h u nhữ mày chúng ta mau rời đi nơi này đi nếu là nơi này mùi máu tươi đưa tới mặt khác manh thú liền không hảo mấy người gật đầu nhanh chóng rời đi đi ở cánh rừng t r u n g thập tam cùng triệu giai thị mới chân chính thấy được trong rừng thảm thiết nơi nơi đều là chặt đức đại thụ trên mặt đất cũng thường thường xuất hiện một đống máu hoặc là hài cốt bọn họ lúc trước chỉ lo chạy trốn đều xem nhẹ thập tam càng xem càng là lo lắng tứ ra bọn họ nhữ chặt mày nhìn về phía trước phán nhi ngươi tiến vào nhưng có gặp qua tứ ca bọn họ phán nhi lắc đầu chắc phúc tấn chính là công đạo quá không thể bại lộ nàng cho nên nhất định không thể vỏ chăn ra lời nói tới bất quá may mắn thập tam lực chú ý cũng không ở trên người nàng xem phán nhi lắc đầu cũng liền không hề truy vấn đánh giá một chút bốn phía nơi này ly cánh rừng xuất khẩu đã không xa chính là hắn thật sự là không bỏ xuống được tứ ca bọn họ quay đầu nhìn triệu g a i thị nói ngươi đi về trước tìm người tiến vào vừa mới nơi này lớn như vậy động tĩnh chân núi thôn dân nhất định đều đã biết dẫu không được tin tưởng thực m a u hoàng a mã liền sẽ phái người tới điều tra chúng ta cần thiết ở bọn họ người tới phía trước biết rõ ràng nơi này phát sinh sự tình bằng không ta sợ có người dùng cái này tới làm văn triệu giai thị cũng biết tình huống khẩn cấp chính là xem ra à y tứ hình như là bất hòa nàng cùng đi ra ngoài ra ngài bị thương cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đại phu đi thập tam lắc đầu cự tuyệt không cần ta thực lo lắng tứ ca thường mau một chút tìm được hắn người đi về trước chính là triệu giai thị còn muốn nói gì đã bị thập tam ánh mắt ngăn trở lo lắng hướng bên ngoài đi đến thập tam xác định triệu giai thị rời đi sau liền một lần nữa hướng trong rừng đi đến hắn đại khái biết giống nhau tứ ca bên kia săn thú hiện tại chỉ có thể đi thử thời vận phán nhi cũng không ngăn cản thập tam dù sao chắc phúc tấn chỉ là nói bảo vệ tốt hắn là được đến nỗi mặt khác quản hắn muốn làm cái gì đâu thập tam đi ở phía trước ý đồ tìm được bọn họ manh mối chính là hiệu quả cực nhỏ hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy chính mình giống như có một chút nhi duy trì không nổi nữa hắn từ đồ ăn sáng dùng quá về sau liền vẫn luôn không lại ăn cơm hơn nữa hắn chạy lâu lắm thể lực tiêu hao quá lớn sớm đã tinh b ì lực tẫn lúc trước còn đổ máu càng là dậu đổ bìm leo thập tam đi tới đi tới chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm bước chân cũng là càng ngày càng trầm t r ọ n rốt cuộc hắn duy trì không được té ngã phán nhi vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn chắc phúc tấn chính là dặn dò phải bảo vệ hảo thập tam nếu là ở nàng dưới mí mắt làm thập tam lại lần nữa bị thương kia nàng có thể lấy chết tạ tội t r o n g thập tam thân thể có ý thức đem hắn mang theo hướng chắc phúc tấn bọn họ bên kia đi đến dù sao chính mình hiện tại là không thể yên tâm chắc phúc tấn tình huống hơn nữa nàng cũng là biết thập tam cũng là đang tìm kiếm bọn họ đưa hắn đi qua nói vậy hắn còn phải cảm tạ nàng đâu phán nhi cuối cùng vẫn là có chút lương tâm không làm thập tam đói bụng đi đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng thật sự không nghĩ lại đỡ thập tam đi rồi đừng nhìn thập tam người không m ậ p chính là trọng lượng s á c thật không nhẹ tuy rằng nàng cũng không phải đỡ không được bất quá nàng tổng cảm thấy quái quái nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng cùng trừ bỏ côn bang bên ngoài khác phái như vậy tiếp cận quá đâu đem hắn đưa tới một chỗ có nguồn nước địa phương dịu hắn ngồi xuống thập tam ra ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát nô tài đi tìm chút đồ ăn nói xong còn chi kỷ cho hắn đánh một ít nước trong lại đây phóng hắn bên cạnh thập tam cũng là biết chính mình tình huống hiện tại vô lực gật đầu phán nhi thực mau liền mang theo hai con thỏ cùng một ít quả dại đã trở lại thập tam ra ngài ăn chút quả dại đi nói xong liền bắt đầu ở trong nước xử lý con thỏ thập tam từ phán nhi đặt ở bên người quả dại tử lấy một cái chậm rãi cán đừng nhìn hắn hiện tại nhìn thực suy yếu chính là đại bộ phận đều là đói hiện tại hắn liền muốn ăn một ít thịt như vậy đã có thể lấp đầy bụng lại có thể nhanh chóng khôi phục thể lực bất quá nhìn phán nhi trong tay liền hai chỉ thỏ hoang giống như cũng không quá đủ bọn họ hai người ăn chính là chính hắn hiện tại là có thể ăn h ạ bất quá nàng một cái cô nương da vẫn là ô hi các bên người đắc lực thị nữ hắn cũng không hảo gọi người ta lại đi cho hắn săn thú mắt trông mong chờ phán nhi trong tay con thỏ nướng hảo trong miệng cũng không đình quá bất quá hắn lấy phần lớn là một ít thường thấy trái cây đại bộ phận hắn cũng chưa gặp qua cũng liền không n ú p ních nay trong núi trái cây chính là bảo không chuẩn này đó có độc bất quá cái này phán nhi trích trái cây còn trích một ít chưa thấy qua một chút thưởng thức đều không có xem ra đến cùng tứ ca hảo hảo nói nói bằng không bởi vì nàng sơ ý làm ô h i cắp bị tính kế làm sao bây giờ liền tính không xem ở hắn cùng ô h i cắp nhiều năm tình ý thượng cũng phải nhìn ở tứ ca cùng chấn hách cảnh viêm hai huynh đệ mặt mũi thượng hắn cũng muốn nhắc nhở một chút bất quá hiện tại còn không thể nói phán nhi rốt cuộc không phải hắn nha hoàn liền tính hắn cùng ô hy cắp quan hệ lại hảo cũng không thể lướt qua tứ ca cùng ô hy cắp xử trí bên này phán nhi còn đang chuyên tâm liệu lý nguyên liệu nấu ăn cũng không chú ý thập tam động tác tự nhiên cũng vô pháp đoán được thập tam tâm tư càng không biết hắn còn tính toán muốn hố nàng con thỏ nướng hảo về sau phán nhi đang chuẩn bị ăn liền nhìn đến một khắc con thỏ bị thập tam gia cầm ở trong tay đang chuẩn bị hạ miệng vội v a n g từ thập tam ra trong tay đoạt lại con thỏ thập tam gia chủ tội ngài còn không thể ăn thập tam trơ mắt nhìn con thỏ bị cướp đi hắn lại vô lực ngăn cản l ử a giận nháy mắt tiêu t h ă n g còn chưa bao giờ có một cái nô tài d á m đoạt chủ tử trong tay đồ vật đâu nha đầu này thật là ô hi cắp nô tài cùng nàng giống nhau lá gân đại dẫn chứng mắt phán nhi thập tam vững vàng thanh â m hỏi vì cái gì ngươi hôm nay nếu là không nói ra một cái nguyên cơ tới ra hôm nay liền phải hảo hảo giáo hấn một chút ngươi tin tưởng ngươi chủ tử cũng sẽ không nhiều quản tuy rằng có chút bị thập tam này nghiêm khắc nói dọa đến chính là phán nhi vẫn là nỗ lực bình tĩnh thanh ấm đáp ngài buổi sáng chạy lâu lắm thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức hơn nữa ngài còn chạy huyết hơn nữa lâu chưa ăn cơm cho nên hiện tại còn không thể ăn này đó dầu m ỡ đồ ăn đối thân thể không tốt thập tam suýt nữa bị nha đầu này cấp tức chết rồi hợp lại không phải là gân đại là thái của bản thập tam thật sự không nghĩ ra ố h i c ấ p như thế nào sẽ có loại này nha đầu hiện tại là so đo cái này thời điểm sao da cần thiết mau chóng khôi phục thể lực tìm kiếm tứ ca ngươi có biết hay không phán nhi cúi đầu không tiếng động tỏ vẻ kháng cự thập tam hít sâu một hơi tính hảo nam không cùng nữ đấu hắn chịu đ ư ợ c hiện tại còn không phải giáo huấn người thời điểm hết thể đều đợi khi tìm được tứ ca lại nói chương một trăm ba mươi tám tìm được rồi thập tam thở phì phì cầm lấy một cái trái cây liền bắt đầu ăn nhìn phán nhi còn mùi ngon ăn nướng con thỏ thập tam chừng lớn hai mắt vẫn là tứ ca tự mình dạy dỗ đâu nào có chính mình ăn thịt cá làm chủ tử nhìn đạo lý thật là không q u ý củ tính mắt không thấy tâm không phiền quay đầu nhìn bên người quả dại thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm bên trong quen thuộc trái cây đều ăn xong rồi chính là hắn hoàn toàn không có ăn no nhìn bên cạnh ăn con thỏ ăn đến vui vẻ vô cùng tiểu nha đầu vốn định bận tâm tiểu cô nương mặt mũi không lo nàng nói ra quay đầu lại nhắc nhở một chút ố u hy cắp là được chính là hiện tại xem ra nha đầu này ra mặt nhưng thật ra hậu thật sự vâng chịu ta không thoải mái ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá nguyên tắc thập tam kêu một tiếng nha đầu ngươi xem này đó trái cây đều là không thường thấy vạn nhất có độc làm sao bây giờ như vậy không cẩn thận ngươi lại như thế nào hầu hạ ngươi chủ tử phán nhi trận trắng mắt có độc thật là không biết người tốt tâm đây chính là bà bối có thể mau chóng giúp hắn khôi phục thể lực nàng chính là cố ý chạy rất xa địa phương hay xuống còn có chút là trước đây nàng đặt ở trong không gian chữ hàng nếu không phải hiện tại nàng vội vã phải về đến chắc phúc tấn bên người nàng mới luyến tiếc cho hắn sử dụng đâu đứng dậy quy xuống thập tam gia c h u tội mấy thứ này đều là không có độc nô tài trước kia đều ăn qua hương vị cũng cũng không tệ lắm thật sự thập tam hoài nghi nhìn phán nhi là nếu là thập tam gia không yên tâm nô tài có thể thử một lần nói xong liền tưởng tiến lên lấy một cái phóng trong miệng không cần thập tam ban tín bán nghi cầm lấy một cái thoạt nhìn hương vị không t ổ i trái cây tức khắc mở to hai mắt nhìn không thể tưởng được này hương vị nhưng thật ra so bên ngoài bán đều hảo vội vang lại cầm lấy mấy cái ăn vào đi hương vị đều không tồi tán thưởng nhìn phán nhi thính nha đầu này cũng không dễ dàng vẫn là không cáo nàng trạng ăn đồ vật thập tam thể lực cũng coi như là khôi phục một ít miễn cưỡng có thể chính mình đứng lên lần này phán nhi đi ở phía trước dẫn đường hai người thực mo hướng ô hi các bọn họ nơi phương hướng qua đi mà bên này ô h i cắp chờ phán nhi rời đi về sau ba người liền lưu lại nơi này thủ tứ ra thất tỉnh ô h i cắp từ trong không gian lấy ra mấy cái cái chai đưa cho các ca ca, làm cho bọn họ hỗ trợ đem trên mặt đất nọc độc cùng tơ nhện còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt thu thập lên tuy rằng quỷ diện con nhện lớn lên là ghê tởm một chút chính là nó trên người đồ vật nhưng đều là bảo bối a nọc n độc có thể luyện chế đan ăn dược chỉ cần dùng dược liệu trung hòa một chút độc tính liền có thể biến thành cứu mạng thuốc hay mà này tơ nhện có thể d ẹ y thành y hồi phục có thể bình thường nước lửa đều không thể công phá phòng ngự thứ chi cũng có thể rèn binh khí nàng nhưng luyến t i ế p từ bỏ chờ đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm tứ gia mới tỉnh mở to mắt nhìn bên người ô h i cắp cùng c h ấ n hách bọn họ liền biết chính mình được cứu trợ đông nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng ngồi dậy đem ô h i cắp ôm vào trong lòng ngực nơi này xoa b ó p nơi đó sờ sờ lúc trước kia chỉ con nhện như vậy đại cũng không biết ố h i cắp là như thế nào chống được c h â n hách bọn họ lại đây có hay không bị thương ố h i cắp xem tứ gia vừa tỉnh lại đây liền đối nàng động tay động chân bên cạnh ca ca còn ở cởi trộm xấu hổ đẩy đẩy tứ ra tay ra ta không có việc gì cũng không có bị thương ra không cần lo lắng tứ gia lúc này mới chú ý tới c h â n hách cảnh viêm hai người ánh mắt xấu hổ ho khan một tiếng không có việc gì liền hảo đúng rồi n g ư ờ i cấp gia nói một câu ra hôn mê về sau sự tình đi Ô h i cắp gật đầu theo sau đem bọn họ thương lượng tốt lý do thoái thác nói ra cũng may hai vị ca ca võ công so cao thứ gia cũng không có hoài nghi không có việc gì liền hảo trấn hách cảnh viêm lần này vất vả các ngươi hai cái chờ hồi phủ về sau ra nhất định thật mạnh có thưởng thứ gia tán thưởng nhìn hai huynh đệ tuy rằng đã sớm biết bọn họ võ công cao cường chính là thật không nghĩ tới đã có thể giết cái kia quái vật giống nhau con nện hai người liếc nhau tuy rằng có nghĩ thầm nói là ô hi cắp làm bọn họ chịu chi hổ thẹn bất quá hiển nhiên chân thật tình huống là không thể nói cũng may bọn họ giúp ô hi cắp thu thập tàn cục bối nổi đã thói quen làm lên hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió nô tài đa tạ tứ ra ban thưởng thứ ra gật đầu nhìn về phía bên cạnh bạch mãng chúng ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đem con n ệ n tiêu diệt ngươi nói báo đáp đâu bạch mãng vây vây đầu ý bảo liền ở trong đ ậ u sau đó tiến lên lánh bọn họ đi vào nói thật nó đã sớm tưởng vào xem nó bà bối bất quá nghĩ rốt cuộc là bọn họ giúp chính mình làm một cái có ân tất báo nhiệt huyết bạch xà nó ở xác định bọn họ đều không có việc gì phía trước là không thể rời đi mọi người chuẩn bị đi theo bạch mãng vào đậu chấn hách cùng cảnh viêm đi ở mặt sau cùng tuy rằng nhìn nó lâu như vậy biết cái này đại gia hỏa sẽ không thương tổn bọn họ chính là chính là có chút sợ vẫn là ly xa một chút hảo đ ỗ n g nhiên ô hy cắp thông qua khế ước nhận thấy được phán nhi ly nàng càng ngày càng gần biết nàng là mang theo thập tam lại đây nếu là hiện tại đi vào chờ một lát bọn họ lại đây chỉ sợ là muốn bỏ lỡ bằng không nếu là lưu lại thập tam ở chỗ này phán nhi miệng lại b u ồ n nếu như bị bộ ra lời nói tới liền không hảo giữ chặt tứ ra tay ra ngài nếu không lại nghỉ tạm trong chốc lát ta có chút không yên tâm ta tưởng cho ngài lại kiểm tra một chút lúc trước ngài hôn mê ta kiểm tra đến cũng không cẩn thận cũng không biết ra có hay không chịu cái gì nội thương ta thật sự không yên tâm lại nói ai biết này trong động có thứ gì vạn nhất vẫn là nguy hiểm đồ vật làm sao bây giờ hiện tại tứ gia muốn t r ư ớ c khôi phục một chút thể lực bên này tứ gia còn chưa nói lời nói bạch mãng liền trước kìm nén không được dùng sức trên mặt đất cọ sát vài cái như là ở trách cứ ố hy cắp đang y cũng là nói cho ố hy cắp phía dưới tuyệt đối an toàn tứ gia đang muốn cự tuyệt hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút cái này có thể làm người kéo dài thọ mệnh đồ vật đến tột cùng trông như thế nào con hảo đúng lúc này thập tam rốt cuộc đuổi lại đây bằng không nàng cũng không biết nên như thế nào kéo xuống đi thứ ca tiểu tứ tẩu rất xa nghe thấy thập tam kêu gọi tứ ra cùng ô hi cắp quay đầu lại liền thấy thập tam cùng phán nhi chậm dãi đã đi tới thoạt nhìn thập tam tuy rằng có chút suy yếu nhưng là khí sắc nhưng thật ra không tồi nghĩ đến thân thể hẳn là không thành vấn đề tứ ra nơi này thấy thập tam không có việc gì cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng q u a đi, thập tam đệ ngươi thế nào thập tam mỉm cười trả lời đệ đệ không có việc gì làm phiên tứ ca quan tâm thứ ra gật đầu nếu tới liền cùng chúng ta cùng nhau vào xem đi hắn nhưng không yên tâm làm thập tam đệ đái ở bên ngoài nơi này chính là núi sâu nếu là đ ỗ n g nhiên toát ra một cái lao hổ bầy sói này đó thập tam đệ đã có thể nguy hiểm tuy rằng vào động cũng có nhất định nguy hiểm chính là tốt xấu hắn còn có thể nhìn một chút thẳng đến lúc này thập tam mới thấy rõ tứ ca sau lưng sơn động cùng bạch mãng hoảng sợ lập tức cảnh giới lên vòng qua tứ ra đi vào hắn trước người nhỏ giọng nói tứ ca đi mau nay xa nhìn liền khó đối phó vẫn là làm tứ ca trước rời đi đi c h ư ơ n một trăm ba mươi chín bảo bối tứ ra nhìn mặt sau vẻ mặt ngộng bức bạch m ắ n g cười quỷ biết hắn rốt cuộc l à như thế nào từ một con rắn trên mặt nhìn ra biểu tình thập tam đệ yên tâm nay bạch mãng sẽ không thương tổn chúng ta thập tam nghe xong tứ ca nói tuy rằng không như vậy sợ hãi nhưng vẫn là vẫn duy trì cảnh giác rốt cuộc ai biết một cái x u ấ t sinh nói hay không có thể tin t h ứ c a chúng ta muốn đi làm gì nhìn phía trước đen nhánh sơn động thập tam có loại da đầu tê dại cảm giác xem cái này sơn động bộ dáng hẳn là này đại xà hang ổ đi thứ ca ngươi như vậy qua loa đi vào thật sự hào sao nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ nhìn thập tam ai hoán ánh mắt tứ ra cũng đoán được hắn ý tưởng ho nhẹ một tiếng hào đi lần này hắn hình như là nóng nảy một chút chính là lần này đồ vật s á c thật không phải tầm thường chi vật hắn cũng s á c thật quá mức tò mò đơn giản đem sự tình cùng thập tam nói một chút đến n ỗ i rốt cuộc muốn hay không đi vào vẫn là xem chính hắn đi bất quá thập tam lo lắng cũng không phải không có lý một cái xúc sinh nói s á c thật không quá có thể tin đến n ỗ i chính mình có phía trước c h ấ n hách bọn họ liên thủ đối phó đại con nghệ n ví dụ hắn tin tưởng tăng nhiều đối với an toàn cũng coi như là có bảo đảm hơn nữa dựa theo tình huống hiện tại tới xem nếu là có bọn họ hai huynh đệ ở còn không thể bắt được đồ vật kia những người khác tới đều chỉ là chịu chết chính là hắn hiện tại đối kia đồ vật có thể nói là trí tại tất đắc thập tam nghe xong sự tình trải qua xem t ứ ca bộ dáng cũng thị phi đi không thể nói thật hắn đối kia đồ vật cũng thực cảm thấy hứng thú ai đều muốn sống lâu một chút nhi không phải sao không nhiều do dự thập tam lâu quyết định cùng nhau đi vào lúc này phán nhi xem chắc phúc tấn sắc mặt không tốt lắm biết nàng khả năng duy trì không được vội vàng qua đi đỡ tay nàng mượn cơ hội này chuyển vận một ít sao trời chi lực đi vào hiện tại tuyệt đối không thể ra sai lầm tứ gia cũng chú ý tới ô h i cắp sắc mặt không tốt lắm vội vàng hỏi làm sao vậy có phải hay không bị thương phải biết rằng có chút thương là không thể hiện lên ở mặt ngoài không có việc gì chính là có chút mệt mỏi đừng lo lắng nhìn mấy người lo lắng ánh mắt ô h i cắp chấn an hướng về phía bọn họ cười cười tứ gia nhìn chằm chằm ô h i cắp đôi mắt ý đổ từ bên trong nhìn ra nàng nói dối dấu vết bất quá đáng tiếc bên trong chỉ có một mảnh thản nhiên nhìn bên cạnh lúc trước bị hắn xem nhẹ phán nhi nhớ tới các nàng đều là học quá y nghệ thuật đối phán nhi vội vàng phân phó ngươi mau cấp chắc phúc tấn bắt mạch nếu là có cái gì không được g ạ t ra hắn vẫn luôn biết mấy cái nha đầu đối ô hy c ấ p đều là trung thành và tận tâm bất quá hắn cũng không bài xích các nàng trung tâm chỉ có như vậy các nàng mới có thể chân chính toàn tâm toàn ý vì ô hy c ấ p tính toán phán nhi theo lời bắt mạch kỳ thật nàng đều biết chắc phúc tấn tình huống thân thể hiện tại chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi mà tứ gia vẫn luôn nhìn phán nhi trên mặt biểu tình nếu là ô hi cấp có một chút nhi vấn đề tin tưởng cái này đơn thuần nhất nha đầu sẽ không một chút dấu vết đều không lộ bất quá tứ gia nhất định phải thất vọng rồi đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý phán nhi lại như thế nào sẽ dễ dàng bị phát hiện đâu nàng chỉ là đơn thuần lại không phải ngốc hồi gia nói chắc phúc tấn chỉ là mệt nhọc quá độ cũng không lo ngại bởi vì tứ gia không ở phán nhi trên mặt nhìn ra cái gì nhưng cũng tin nàng lời nói đối với ố h i cắp ôn hòa nói nếu mệt mỏi liền lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi nói xong mang theo ố h i cắp tìm một chỗ liền ngồi h ạ lúc này hắn mới có tâm tư quan tâm phán nhi vào núi cùng thập tam cùng đi đến sự tình nhìn phán nhi hỏi ngươi như thế nào sẽ ở trong núi còn cùng thập tam đệ ở bên nhau hồi tứ ra nói nô tài chỉ là tới chắc phúc tấn thôn trang thượng chọn lựa một ít mới mẻ r a u dưa vô tình nhìn đến trong núi động tĩnh rất lớn nhất thời tò mò dưới tiến vào điều tra sau đó liền gặp gỡ thập tam gia sau lại ân thứ gia gật đầu đối với phán nhi nói hắn cũng không có hoài nghi rốt cuộc trước kia phán nhi còn ở qua nhị giai phủ thời điểm cũng thường xuyên gia phủ ô hi cáp ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra không tồi một câu liền nhìn ra tứ gia lần này đối phán nhi là thật sự đổi mới trước kia hắn vẫn luôn không quá vừa lòng phán nhi đơn thuần bởi vì bối lặc trong phủ quá đơn thuần người là sống không nổi càng có khác. cái cũng này năng liên lụy người、khác. Hiện phán nhi không không khả phải lụy tại xem ra, đối ú tú n nào. Ô hi cắp nghe vậy cười, tiêu ngạo trả lời, kia đương nhiên, các nàng đều là thực tú người. g tí tiêu trả thực là Ô hi cười, lời, kia cắp các vậy yêu đều đ với nàng tới nói tuy rằng tử vi các nàng cùng nàng ký kết khế ước chính là nàng vẫn luôn đem các nàng trở thành người nhà chưa từng trở thành quá hạ nhân hoặc là phụ thuộc tứ gia chưa nói cái gì mấy cái nha đầu trừ bỏ trong lòng kế phương diện có chút khiếm khuyết mặt khác đích xác không tồi xem bên ngoài canh giờ không còn sớm bọn họ còn muốn ở hôm nay chạy về bối lạc phủ đối mọi người nói chúng ta vào đi thôi nói xong lại nhìn xem ô h i cắp sắp mặt vẫn là không tốt lắm ô h i cắp nếu không ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta ô h i cắp lập tức đứng lên chờ khó mà làm được nàng đã sớm muốn biết bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì không cần ta nghỉ ngơi tốt chính là tứ gia còn muốn nói cái gì đã bị ô h i cắp ngăn trở ra n g à i khiến cho ta vào đi thôi ta thật sự không có việc gì nói xong còn lôi kéo tứ ra tay cầm rêu làm lũng hào đi nhưng là đi vào về sau ngươi nhất định phải nghe lời bằng không về sau ra không mang theo ngươi ra tới phán nhi chờ một lát ngươi theo vào chắc phúc tấn chỉ cần bảo vệ tốt nàng là được mặt khác không cần để ý tới tứ ra cũng là biết hắn ngăn cản không được ố hi cáp nếu là không đồng ý không chừng nha đầu này sẽ chờ bọn họ đi vào về sau chính mình trộm theo kịp ơ n ơ n vội vàng gật đầu chỉ cần không bị ném ở bên ngoài mặc kệ cái gì cũng không có vấn đề gì dù sao đi vào về sau nàng muốn làm cái gì tứ ra cũng quản không được công đạo đến không sai biệt lắm mấy người mới hướng trong đi đến lần này là bạch mãng dẫn đường chấn hách đi ở phía trước cảnh viêm đi ở mặt sau cùng nếu là có cái gì vấn đề bọn họ đều có thể kịp thời cứu viện tuy rằng bọn họ đều đối bạch mãng có chút nhút nhát chính là tứ ra bọn họ lo lắng cũng không phải không có lý nếu là ra cái gì vấn đề liền phiền thoái nơi này tuy rằng là mãng xà xào huyệt ấ y n ấ y ngoại chính là bên trong thế nhưng một chút đều không hắc sơn động trên vách tường được khảm rất nhiều dạ minh châu nhìn những cái đó lớn lớn bé bé mượt mà dạ minh châu mấy người khoe miệng c h ị u chịu, chịu. nay thật đúng là s i ê u cao thuế nặng thiên vật như vậy chân quy đồ vật liền như vậy bị dùng để coi như chiếu sáng công cụ bất quá nơi này rốt cuộc vẫn là ở bạch mãng địa bàn bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì một đường cẩn thận đi theo đi trước còn hảo bên trong quả nhiên như bạch mãng theo như lời không có gì nguy hiểm không biết đi rồi bao lâu rốt cuộc nhìn đến bạch mãng ngừng lại mấy người nghỉ khẩu khí lúc này cũng không biết bọn họ rốt cuộc đi đến chạy đi đâu nhìn đến phía trước rộng lớn địa phương mấy người mắt sáng rực lên nơi đó có vài cọn g thực vật mặt trên kết trái cây nghĩ đến chính là kia đồ vật đi tiến lên nhìn đến nơi đó trái cây ô hi cắp mãn nhan ý cười n à y thật đúng là bà bối chương một trăm bốn mươi thánh tâm quả cùng ngọc tâm quả chỉ thấy phía trước một cây thật lớn trên cây cành lá s u n g xuê mặt trên giải rác treo mấy cái trái cây bất quá bởi vì này trái cây số lượng không nhiều lắm lại phần lớn bị cành lá che khuất quan trọng nhất chính là cái này trái cây là trong suốt nếu không phải ô hy cắp nhãn lực khác hẳn với thường nhân hơn nữa bởi vì nhận ra này thực vật cố ý tìm kiếm căn bản nhìn không tới mặt trên trái cây chỉ thấy kia trái cây trình tâm hình trong suốt bên trong thoạt nhìn hình như là bao vây lấy nước trong giống nhau giấu ở lá cây bên trong mà dưới tàng cây có vài cọng đùi cây trạng thụ mặt trên đồng dạng kết tâm hình trái cây bất quá này trái cây là màu trắng ngả hơn nữa so sánh trên đại thụ trong suốt trái cây này màu trắng ngả trái cây số lượng đã có thể nhiều hơn thứ r a bọn họ ánh mắt liền ở này đó trái cây thượng ô hi cắp hưng ơ phấn tiến lên từ b ụ i cây thượng tháo xuống hai cái trái cây một bên nhét vào trong miệng một bên còn tiếp đón thứ r a bọn họ lại đây cùng nhau ăn đây chính là thứ tốt nha đối với nàng hiện tại thân thể tới nói thứ này chính là cứu mạng dâm dạng lúc trước nàng còn lo lắng thân thể của nàng sợ là không thể chống được chạy về bối lạc phủ hiện tại có cái này nhưng thật ra không cần lo lắng bên này mấy nam nhân xem ô hi cáp liền như vậy ăn xong đi không hỏi một tiếng quá sắc mặt một chút liền đen ô hi cáp ngươi như vậy qua loa ăn xong đi nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ nếu là lại như vậy không nghe lời về sau ngươi cũng đừng nghĩ ra được nói tứ gia vội vàng đi đến ô hi cắp bên người nghe được tứ gia phẫn nộ thanh âm ô hi cắp mới nhớ tới chính mình là có chút lô mãng đảo không phải hối hận trực tiếp ăn thứ này mà là hẳn là trước cho bọn hắn chào hỏi một cái rốt cuộc chính mình nhận thức thứ này chính là tứ gia bọn họ còn không nhận biết đâu như vậy ăn xong đi bọn họ cũng không phải là muốn lo lắng sao cứng đờ thân thể xoay người sang chỗ khác nàng thật là không nghĩ đối mặt hiện tại táo bạo tứ gia lúc này hắn đặc biệt khó mà nói lời nói đều nói tứ da mặt thường xuyên phát ra hàm khí chính là trên thực tế hắn trước kia là một cái tính tình thực hỏa bạo người chỉ là mấy năm nay cẩn thận ẩn nhẫn làm hắn không thể không ngụy trang chính mình hiện tại hắn liền chính mình ngụy trang đều đành phải vậy có thể nghĩ hắn có bao nhiêu sinh khí bất quá hiển nhiên nàng là trốn bất quá đi thực mau tứ da liền tới đến nàng phía sau tố hi cắp nhắm mắt lại xoay người một bộ hơi sợ bộ dáng nhưng thật ra kỳ tích giống nhau làm tứ da hỏa khí tiêu không ít thật là kia nàng không có biện pháp mà ô h i cấp vẫn luôn chờ tứ gia thẩm phán bất quá qua một hồi lâu cũng chưa động tĩnh ô h i cấp thật cẩn thận mở một con mắt nhìn lén vừa lúc liền xem vào tứ gia thâm thúy đôi mắt cặp mắt kia đựng đầy sủng lịch cùng lo lắng còn có một tia tình yêu trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm ô h i cấp có chút xem ngây ngốc con hảo lúc này thập tam cùng c h ấ n hách bọn họ đã đi tới lo lắng hỏi muội muội ô h i cấp ngươi không sao chứ lúc này ô h i cấp mới phát hiện chính mình thất thố túi đầu bình phục một chút tâm tình mới tiếp tục nói không có việc gì yên tâm ta từ trong sách nhìn đến quá thứ này nhận thức nó các ngươi cũng ăn một chút đi đối thân thể thực hảo đặc biệt là các ca ca thứ này có thể trợ các ngươi luyện công nghe xong ô hi cắp nói thứ gia nhữ nhữ m ẩ y cái gì thưa ô hi cắp ngẩng đầu nhìn hắn một cái mới tiếp tục nói một quyển t ạ m ký thượng liên ở trong phủ ra nếu là cảm thấy hứng thú ta trở về về sau tìm cho ngài tứ gia gật gật đầu hắn hiện tại đích xác đối kia thư cảm thấy hứng thú có thể ghi lại loại đồ vật này nghĩ đến thư thượng còn sẽ có mặt khác nếu có thể tìm được một tia dấu vết để lại sau đó theo trà tìm đi xuống cuối cùng có lẽ sẽ có rất lớn thu hoạch bất quá hiện tại cũng chỉ là phán đoán hắn cũng biết này khả năng tính không lớn ngươi nếu nhận thức thứ này liền giới thiệu một chút công hiệu đi Ô hi cắp gật đầu một bên rỗi tay lại lần nữa nắm hạ hai cái trái cây hướng trong miệng tắc một bên nói đây là ngọc t â m quả luyện võ người ăn về sau một đoạn thời gian nội tu luyện có thể nhanh chóng tăng trưởng nội lực không có bất luận cái gì tác dụng phụ người bình thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể lâu bệnh người cũng có thể nhanh chóng khôi phục liền tính là cái loại này vốn sinh ra đã yếu ớt đều có thể điều dưỡng lại đây còn có chúng độc người ăn về sau chỉ cần không phải quá lợi hại độc đều có thể giải trừ lợi hại độc cũng có thể áp chế nói xong lại chỉ vào kia cây cao lớn thụ nói kia cây thượng trái cây kêu thánh t â m quả Cũng、chính ũ n g c là chúng ta lần này tới mục đích một người cả đời bên trong chỉ có thể dùng ba cái chính là lại có thể tăng trưởng mười năm thọ mệnh mấy người đem ánh mắt đầu đến kia cây cao lớn trên cây nhìn hồi lâu cũng không tìm được trái cây nghi hoặc nhìn về phía ô hi cáp không có trái cây a lại nhìn kỹ xem kia trái cây là trong suốt hình dạng cùng ngọc tâm quả rất giống căn cứ thư c h u n g ghi lại ngọc tâm quả là thánh tâm quả cộng sinh vật thánh tâm quả một ngàn năm nở hoa một ngàn năm kết quả một lần chỉ có mười cái trái cây bất quá nó từ thành thục về sau liền dừng hình ảnh ở khi đó nếu là không ai ngắt lấy nó liền vẫn luôn lại như vậy treo ở trên cây mà ngọc tâm cây ăn quả chính là thánh tâm cây ăn quả ngày thường hấp thu linh khí sau dư thừa trải qua những cái đó linh khí tẩm bổ mới có thể sinh ra cùng thánh tâm quả cực kỳ giống nhau ngọc tâm quả ngọc tâm quả tuy rằng không như vậy khắc nghiệt chỉ là vẫn là muốn trăm năm mới kết một lần quả kết quả sau cũng là dừng hình ảnh ở trên cây ô hi cắp một bên ăn một bên cho bọn hắn phổ cập khoa học trong lòng p h u n g tào cho nên nói vẫn là muốn nhiều đọc sách r a thất học là không tốt nhìn một cái thời khắc mấu chốt cái gì cũng không biết may mắn tứ ra bọn họ cũng không biết ô、oh、h i cắp ý tưởng nếu không nhất định có thể bị tức chết đương ai đều cùng nàng giống nhau có như vậy nhiều thời gian cùng nhàn tâm xem vài thứ kia mấy người căn cứ ô、oh、h i cắp miêu tả thực mau tìm được rồi giấu ở cành lá trái cây quả nhiên cùng ngọc tâm quả rất giống cảnh viêm lúc này nghi hoặc hỏi ô、oh、h i cắp một người vì cái gì chỉ có thể ăn ba cái ô h i cắp chừng hắn một cái này đều tưởng không rõ thật buồn nhưng niệm ở hắn cho chính mình bối như vậy nhiều hát qua phân thượng ô h i cắp vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục giải thích t ố t quá hóa lốp hiểu hay không n à y trái cây tràn ngập linh khí người thường ăn nhiều thực dễ dàng nổ tan xác mà chết một người ăn tam cây chính là cực hạn ăn vào cái thứ nhất có thể chữa khỏi trong cơ thể trầm kha bệnh cũ cái thứ hai có thể tẩy tinh phạt tủy bài xuất trong cơ thể độc tố thân thể sinh bệnh chính là bởi vì trong cơ thể có rất nhiều độc tố cái thứ ba có thể một lần nữa giúp thân thể khôi phục m ộ ư ơ i năm phía trước sức sống đây cũng là ta nói có thể duyên thọ m ộ ư ơ i năm ngọn nguồn cho nên này ba cái trái cây nhất định phải cùng nhau ăn vào hơn nữa này trong đó thống khổ là khó có thể tưởng tượng rốt cuộc trong thân thể đồ vật bất luận tốt xấu đều đã dung nhập thân thể nội bộ nếu muốn bài trừ tương đương với dùng đao cắt thịt giống nhau mấy người lúc này mới gật đầu hiện tại vấn đề là muốn đem thánh tâm quả từ cao cao trên cây hai xuống hơn nữa nơi này là bạch mãng địa bàn vẫn là muốn xem nó ý kiến nếu là bọn họ tùy tiện ngắt lấy vạn nhất trích nhiều bạch mãng không cao hứng thương tổn bọn họ liền h ỏ n g rồi rốt cuộc một cái x u ấ t sinh cũng không trông cậy và o có thể giảng đạo lý Trước tới. Tứ trong chốc lát, trước ta thánh tâm ra người người. Người cung chốc cạnh bạch có chủ bạch lúc trước nói cho chúng ta bảo có hoàng nghĩ nhìn phải hay không chính vào bảo là đến bên nằm bọn mãng mãng bên nói suy quả. đi bối ý bạch mãng gật gật đầu không thể không nói nhìn đến bọn họ không có lập tức đi trích thánh t â m quả nó thật cao hứng đó là nó b ả o bối tuy rằng đã đáp ứng muốn đưa chút cho bọn hắn chính là nó chính mình đều luyến tiết sử dụng đâu nếu như bị bọn họ lòng tham toàn hái được chính mình về sau làm sao bây giờ nó truyền thừa trong trí nhớ nói cho nó không thể giết người nếu không vĩnh viễn đều đừng nghĩ tu luyện thành tiên cho nên đối với bọn họ hiện tại tới hỏi chính mình nó thật cao hứng tứ ra lại lần nữa mở miệng vậy ngươi đi trước giúp chúng ta trích một ít trái cây đi đã khuya chúng ta phải đi về bạch mãng lại lần nữa xem bọn hắn không từ bọn họ trong mắt nhìn đến tham lam lúc này mới khoan khoái một chút chi khởi thân thể bò lên trên đi thực mau bạch mãng liền hái được hai mươi cái trái cây ném xuống thụ bọn họ ở dưới nhặt chấn hách cởi xuống áo choàng đem trái cây bao hảo rốt cuộc không thể làm hai vị ra giải áo choàng đi cảm lạnh làm sao bây giờ mà ô h i cắp thừa dịp bọn họ không chú ý trộm chết một ít nhánh cây đưa vào không gian vừa mới nàng chưa nói xong thứ này ăn sống chỉ có thể ăn ba cái chính là thứ này quan trọng nhất tác dụng lại là luyện đan rất nhiều đan dược thêm nó thành đan suất đều sẽ đại đại đề cao hơn nữa thứ này vẫn là luyện chế tẩy tủy đan chủ yếu tài liệu nàng trong không gian là không có bất quá nàng không gian linh khí dư thừa hy vọng có thể sống đi tứ gia nhìn đến bạch mãng chỉ hái được hai mươi cái trái cây liền không hái được tuy rằng có chút thất vọng rốt cuộc này vẫn là có chút thiếu nhưng là nhìn xem trên cây bạch mãng cơ hồ đã hái được trên cây sở hữu trái cây một nửa hơn nữa theo ố hy cắp theo như lời nay trái cây thành thục muốn thật lâu vẫn là cấp bạch mãng lưu lại đi nay dù sao cũng là nhân ra đ ổ vật bạch mãng không có nuốt lời đã thực không tồi nhìn nhìn lại chung quanh ngọc tâm quả nay trái cây so sánh với dưới liền nhiều rất nhiều hơn nữa càng thích hợp tặc lễ bất qua muốn vẫn là muốn cùng bạch mãng lên tiếng kêu gọi cái này ngọc tâm quả chúng ta có thể nhiều muốn một ít sao bạch mãng gật gật đầu ngọc tâm quả đối nó tác dụng không lớn ngày thường nó chính là đem ngọc tâm quả trở thành một cái đồ ăn vặt hơn nữa ngọc tâm quả thực mau lại muốn thành thục một đám hiện tại chính là làm cho bọn họ đều hái được cũng không có việc gì tiếp theo cảnh viêm cởi xuống áo choàng đặt ở trên mặt đất mọi người bắt đầu ngắt lấy ngọc tâm quả bất quá tứ gia cũng không phải không biết làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau đạo lý nói không chừng về sau hắn còn cần thánh tâm quả thời điểm còn phải về tới cầu bạch mãng đâu cho nên bọn họ vẫn là đem ngọc tâm quả cũng là trích một nửa lưu một nửa bất quá cái này một nửa liền không phải thánh tâm quả một nửa có thể so sánh dù sao cuối cùng cảnh viêm áo choàng suýt nữa bao không được bạch mãng xem bọn họ không có trích xong cũng không nói thêm cái gì tuy rằng nó đã có trong lòng chuẩn bị đem ngọc tâm quả đều cho bọn hắn nhưng là bọn họ biết đúng mực cho nó lưu lại một nửa cũng không tồi hơn nữa bởi vậy nhìn ra nhân loại đều không phải là đều là lòng tham không đ ấ y bọn họ vẫn là đáng giá tương giao xem thời gian thực sự không còn sớm mấy người cũng tính toán đi trở về bằng không bọn họ ở bên trong lâu lắm bọn hạ nhân tìm không thấy bọn họ cho rằng bọn họ đã xảy ra chuyện kinh động hoàng a mã liền không hảo nói vậy hiện tại nơi này động tĩnh hoàng a mã cũng biết bọn họ sau khi trở về hẳn là sẽ lập tức đã bị triệu tiến cung đi bất quá may mắn chính là ô h i cắp tiến thôn trang vẫn luôn là ăn mặc gã sai v ậ t p h ụ c sức bọn họ chọn hảo mã sau mới đổi quần áo toàn bộ thôn trang thượng biết ô h i cắp tới người chỉ có bọn họ mấy cái chủ tử những người khác đều sẽ không nói đến nỗi thập tam đệ muội tin tưởng thập tam đệ sẽ thích đáng an bài bạch mãng chúng ta phải đi n g ư ờ i đưa ta nhóm đi bên ngoài đi có bạch mãng ở trên đường cũng sẽ không có cái gì dã thu không có mắt lại đây bọn họ hôm nay đều mệt mỏi một ngày s á c thật không nghĩ lại trải qua một lần chiến đấu bạch mãng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý tuy rằng cái kia giống cái thập phần lợi hại nhưng là nó chính là nhìn đến nàng chúng đại con n ệ độc cũng không biết thánh tâm quả đối nàng độc có hay không trợ giúp nếu là nàng bởi vì chính mình đã chết kia ân tình này liền thiếu đến quá lớn bất quá sao lại lại đây cái kia giống cái cũng không phải người bình thường nghĩ đến nàng là có biện pháp chữa khỏi rốt cuộc hải tộc từ trước đến nay thần bí có lẽ nàng có cái gì bí thuật cũng nói không chừng tuy rằng rất kỳ quái vì cái gì kia giống cái không đem nàng chúng độc sự tình nói ra bất quá nhân loại chính là như vậy phiền toái dù sao nó là lộng không hiểu hiện tại nó cần phải làm là nghe bọn hắn nói làm cho bọn họ đi ra ngoài mấy người thu thập hảo về sau đi theo bạch mãng rời đi nơi này thực mong bọn họ liền đến bên ngoài bên cạnh tứ gia biết lúc này bên ngoài khẳng định sẽ có rất nhiều người mặc kệ là vì tìm kiếm bọn họ vẫn là vì tới tra xét nơi này sự tình cho nên bạch mãng hiện tại không thể lại đi ra ngoài để tránh khiến cho khủng hoảng hảo liền đến đây thôi ngươi về sau không cần ra tới nếu như bị nhân loại phát hiện chúng ta chính là cứu không được ngươi tin tưởng trên đời này vẫn là có người có thể chế phục ngươi còn có nếu là có người độ sâu sơn ngươi cũng không cần ra tới trốn tránh người đi cũng không nên đả thương người tánh mạng biết không tứ ra cũng là lo lắng này bạch mãng ra tới quấy dối cho nên mới sẽ như vậy dặn dò hy vọng nó có thể nghe hắn nói đi tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng là hắn đích sắc không hy vọng bạch mãng đã chết bạch mãng gật đầu mấy thứ này truyền thừa trong trí nhớ cũng là nói như vậy mấy năm nay nó đều làm được thực hảo tuy rằng cảm thấy cái này giống được quá r ò n g dài nhưng hắn có thể như vậy dặn dò nó bạch mãng cũng sẽ không không biết người tốt tâm nhìn theo bạch mãng rời đi mấy người mới bắt đầu đi ra ngoài bọn họ thấy được rất nhiều người ở bên trong đi lại có phụ cận người miền núi bọn họ đi thời điểm trong tay còn cầm một ít thịt nghĩ đến đều là bị lúc trước chạy vội bị đại hình động vật đi săn sau không ăn xong đối với bọn họ tới nói thứ này chính là một đốn mỹ vị món ngon đương nhiên cũng có một ít ăn mặc gia đình phục người là những cái đó ở chỗ này có thôn trang người phái tiến vào tìm hiểu tin tức mấy người tránh người ở trong rừng đi tới bọn họ hiện tại bộ dáng này rõ ràng trên người có bảo vật cho nên có thể bất hòa người khởi xung đột chính là tốt nhất hiện tại bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là mau chóng hồi kinh cũng may không bao lâu bọn họ liền thấy được nhà mình thôn trang thượng còn i a còn có triệu giai thị cũng ở mấy người lẫn nhau hành lễ vấn ăn sau triệu giai thị vội vàng đi vào thập tam bên người đỡ hắn hỏi ra ngài không có việc gì đi như thế nào lâu như vậy mới ra tới thập tam vô vô triệu giai thị tay khẽ lắc đầu ý bảo nàng không cần hỏi nhiều sau đó cười trả lời ra không có việc gì triệu giai thị cũng biết khẳng định có cái gì chuyện quan trọng là không thể làm người ngoài biết đến nàng nhưng thật ra cũng thông minh không có hỏi nhiều nhìn bên cạnh bị phán nhi đỡ ô hi cắp nói thôn trang có hoàng a mã phái tới người bọn họ là tới triệu hai vị r a tiến cung qua nhĩ giai chắc phúc tấn muốn hay không trước tránh một chút chờ bọn họ ở đi rồi lại trở về đây cũng là bán ô hi cắp một cái hảo thông qua nàng quan sát cái này qua nhĩ giai thị cùng ra quan hệ thực không bình thường có lẽ về sau chính mình còn muốn phiền toái nàng đâu hiện tại trước đánh hảo quan hệ là cần thiết chương một trăm bốn mươi hai đan dược đổi thánh t â m quả nghe được lời này tứ ra nhớ một chút mày tuy rằng sớm biết rằng hoàng a mã sẽ phái người xem xét truyền triệu chỉ là không thể tưởng được cứ như vậy cấp nói như vậy ô h i cắp đích sắc không thể cùng bọn họ cùng nhau trở về bọn họ tới thôn trang thời điểm bởi vì chính mình vẫn là mang theo mấy cái hạ nhân cho nên ô h i cắp cũng không có vẻ đột ngột vào núi thời điểm không ai thấy bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người cho nên cũng có thể giấu được chính là hiện tại ố h i cắp nếu là cùng hắn cùng nhau trở về còn không phải là nói cho người khác ố h i cắp bất đồng sao đến lúc đó một cha sẽ biết nhìn nhìn quản gia mang đến người còn hảo đều là năm đó hoàng ngạch nương cho hắn lưu lại nhân thủ là chỉ chung với hắn hơi hơi một suy tư liền có chủ ý đối với mọi người nói chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát lại trở về đi đại gia cũng không có gì ý kiến đi rồi lâu như vậy đã sớm mệt mỏi tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương ngồi xuống tứ ra nhìn ô h i cắp còn có chút tái nhợt mặt vẫn là có chút không yên tâm chính là hiện tại cũng chỉ có thể làm ô h i cắp chính mình một người đi trở về bất quá nhìn xem từ tìm được bọn họ về sau liền vẫn luôn làm bạn ở ô h i cắp bên người phán nhi tứ ra hơi hơi thả điểm nhi tâm c ò n hảo nàng cũng lại đây bằng không hắn là như thế nào cũng sẽ không đồng ý làm ô h i cắp chính mình trở về đi và o ô h i cắp trước mặt ngồi xổm xuống nhìn nàng đôi mắt nói ô h i cắp ngươi nghe ra nói chờ một lát ngươi trực tiếp hồi chính ngươi thôn trang thượng sau đó nghỉ ngơi tốt liền trở về nhớ rõ hôm nay nhất định phải hồi phủ ra thôn trang thượng có hoàng a mã người ngươi ra tới không thể bị người phát hiện chính là lúc này kinh thành khẳng định là gió nổi mây phun ngươi trở về thời điểm nhớ rõ cẩn thận không cần bị người phát hiện phán nhi ngươi muốn chiếu cố hảo chắc phúc tấn ô hi cắp gật đầu đồng ý nàng cũng biết hiện tại nàng không thể cùng tứ gia bọn họ cùng nhau trở về vừa lúc nàng còn tưởng trở về lại tìm bạch mãng muốn mấy cái thánh tâm quả đâu n à y trái cây tứ ra là sẽ không cấp qua n h ị giai phủ mã pháp thái thái bọn họ tuổi đều lớn nàng cũng nhớ nhà người đều có thể sống được lâu một chút đến nỗi phán nhi đương nhiên không có ý kiến nàng hiện tại ước gì sớm một chút nhi rời đi bọn họ tầm mắt chắc phúc tấn vừa mới ăn ngọc tâm quả tạm thời áp chế độc chính là ngọc tâm quả linh lực không có tiêu hóa xong yêu cầu hảo hảo đem linh lực chuyển hóa vì sao trời chi lực bằng không sợ trong cơ thể lực lượng chủng loại quá nhiều tạo thành hỗn loạn hiện tại chắc phúc tấn đã không có dư thừa tinh thần lực đi trải vớt những cái đó năng lượng mà tứ ra xem ố h i cấp đồng ý mới tiếp tục đối với mọi người nói hôm nay sự không thể gạt được hoàng a mã t h á n h tâm quả càng là không thể gạt được hoàng a mã cho nên này trái cây cần thiết giao đi lên bất quá nếu là giao lên rồi chúng ta khả năng một cái đều không thể có được cho nên hai loại trái cây ra đều lấy ra một nửa làm ố h i cấp mang về mặt khác ra trực tiếp cầm đi thấy hoàng a mã thập tam đệ chờ chúng ta từ trong cung sau khi trở về lại đem ngươi kia phân cho ngươi thập tam lắc đầu thứ ca thứ này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi cái kia con n ệ n là các ngươi giết chết sau mới có thể làm bạch mãn cảm t ạ đệ đệ không cần tứ gia trầm thấp thân â m nói thập tam đệ ra nói cho ngươi liền cho ngươi không cần chối tử tứ ca thập tam còn muốn nói cái gì đã bị tứ gia dùng ánh mắt ngăn trở thở dài đã sớm biết chỉ cần bị tứ ca đặt ở trong lòng kia hắn cũng sẽ đào tim đ à o phổi ngạch đối với ngươi hảo hiện tại về sau lại báo đáp dù sao hắn b ệ n h viễn đều sẽ không phản bội tứ ca tứ h gia xem thập tam đồng ý mới không lại tiếp tục nói mà triệu giai thị tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì bất quá có thể khẳng định cái này t h á n h tâm quả quan trọng vội vàng tỏ thái độ tứ ca yên tâm thiếp thân hôm nay cái gì cũng chưa nghe thấy cái gì cũng chưa thấy tứ gia gật đầu triệu giai thị là thực thông minh nữ nhân Biết cái gì nên nói, cái gì gì nên k h ô n nên nói. n g Mà hy ữ n người khác đều là chính mình tâm phúc, cũng không cần lo lắng bọn họ nói ra đi. Sự tình an bài hảo, bởi vì không g đi. bài bởi khác phúc, họ hảo, đều là lo tâm vì ra Sự ê n tâm làm ô hi cắp một mình xác u xuất khẩu ố n núi, đem nàng đưa đến ô hi cấp thôn trang lần g hi mới hi đem đưa đó ô cắp cắp trở x về. định bọn họ đều rời đi lập tức mang theo phán nhi phản hồi núi sâu bạch mãng xem cái kia g ô n g cái lại về rồi còn tưởng rằng là tới đoạt nó bảo vật tuy rằng cái kia hải tộc khó đối phó nhưng nơi này dù sao cũng là lục địa nó cũng không như vậy sợ các nàng cảnh giác nhìn hai người nhân loại quả nhiên đều là tham lam ô h i cắp cũng biết bạch mãng hiểu lầm lấy ra một viên đan dược vội vàng giải thích ta biết ngươi dùng thánh tâm quả là vì hấp thu bên trong linh lực tu luyện chính là thánh tâm quả linh lực rốt cuộc vô pháp hoàn toàn bị ngươi hấp thu còn có rất nhiều đều là lãng phí ta dùng thân thể đ a n cùng ngươi trao đổi thế nào đây chính là ta chuyên môn căn cứ các ngươi thú loại thể chất nghiên cứu l u y ệ n chế ngươi có thể hoàn toàn hấp thu bên trong linh lực sẽ không có một chút ít lãng phí bạch m ạ n g bán tín bán nghi tiến lên dùng miệng ngậm lấy đan dược cảm thụ một chút đ ỗ n g nhiên mắt sáng rực lên một chút quả nhiên là thực thích hợp nó không thể tưởng được cái này giống cái thế nhưng có tốt như vậy đồ vật nếu là đi theo nàng có thể hay không vẫn luôn đều có cái này đan dược ăn bạch m ạ n g đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa bất quá quay đầu lại nhìn xem phía sau sân động v u ệ vải cúi đầu nó không thể đi theo này nhân loại rời đi trong trí nhớ nói cho nó bảo hộ cái này trong sơn động đồ vật là chúng nó thế thế đại đại trách nhiệm nó cha mẹ đã sớm phi thăng hiện tại tuy rằng nó không biết chính mình còn có hay không cơ hội phi thăng chính là nó tồn tại một ngày nhất định phải thủ nơi này không thể làm bên trong đồ vật bị người xấu được đến sau đó làm chuyện xấu bất quá cái này giống cái phẩm hạnh không tồi thành tâm quả cho nàng cũng không có việc gì hiện tại nó có thể nhiều cùng cái này giống cái muốn một chút đan dược Nghĩ đến nàng nếu có trong h chính mình luyện chế đan dược khẳng định sẽ không thiếu. Cùng lắm thì nói nhiều cấp một ít thánh ể dược Cùng cấp được. ít luyện đan nói lắm một tâm là quả sẽ t mắt vừa chuyển bạch mãng nhìn ô hy cắp hướng nàng ý bảo một chút này viên đan dược không đủ ô hy cắp cũng không sinh khí này đan dược s ắ c thật không bằng thánh tâm quả chân quý lại lần nữa lấy ra một chỉnh bình đặt ở trên mặt đất nơi này có một trăm viên đan dược đổi mười cái trái cây dư giả bạch mãng đem cái chai c u ố n lên tới xem xét quả nhiên rất nhiều trong lòng vừa lòng cười trộm không thể lại trên mặt biểu hiện đến quá đắc ý bằng không cái này giống cái liền biết nàng mệnh nếu là làm chính mình còn cho nàng làm sao bây giờ vừa mới nó chỉ là tưởng lại muốn mấy viên liền cho cắp nàng trái cây đối với nó tới nói cái này đan dược cung cấp linh lực so một cái trái cây nhiều hơn không thể tưởng được cái này giống cái hào phóng như vậy như là sợ ô h i cắp đổi ý bộ dáng vội vàng trở về tháo xuống thập tam cái trái cây đưa đến ô h i cắp trước mặt nó là nghĩ nếu cái này giống cái hào phóng nó cũng không thể quá keo kiệt bằng không về sau nó còn như thế nào hướng nàng muốn đan dược hơn nữa liền tính nhiều cấp ba cái trái cây nó cũng không có hại ô h i c ấ p cũng không phải không thấy được bạch mãng trong mắt mừng thầm bất quá nàng không để ý này bạch mãng cũng không dễ dàng xem nó bộ dáng liền biết thực đơn thuần lần này đem thánh tâm quả đưa ra đi quay đầu lại có lẽ nó sẽ có rất nhiều phiền thoái rốt cuộc đã biết bảo vật địa điểm liền tính lại nguy hiểm vẫn là có người lại đây phú quý hiểm t r u n g cầu sao chương một trăm bốn mươi ba hồi phủ hiện tại nhiều cho nó một ít đan dược cũng làm nó nhiều một phân thực lực có thể ứng đối kế tiếp sự tình trên đời này vẫn là có chút người tài ba nếu là bạch mãng đã chết nàng cũng sẽ cảm thấy thực đáng tiếc bất quá hiện tại nàng cũng chỉ có thể giúp nó đến nơi đây cầm trái cây trở về cũng may lúc này trên đường người cũng không nhiều lắm hiện tại vẫn là tuyết thiên thời tiết r ấ t lạnh người cũng không thế nào ra cửa hơn nữa trời sắp tối rồi nếu là trời tối trên núi có lẽ sẽ có nguy hiểm trở lại thôn trang ô h i cắp đi nhìn nhìn đạp tuyết liền rời đi hiện tại đã đã khuya nếu là tứ gia hồi phủ sau nàng còn không có trở về liền thảm hơn nữa nàng còn phải đi về an bài hảo kế tiếp sự tình trở về thời điểm ma ma c á c nàng đều đã chờ thật sự nóng lòng nhìn đến ô h i cắp cùng phán nhi trở về vội vàng tiến lên chắc phúc tấn n g à i nhưng tính đã trở lại như thế nào như vậy vãn lao nô còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu ô h i cắp h an ủi lôi kéo ma ma tay ma ma yên tâm không có việc gì nói xong trả lại cho tử vi các nàng một ánh mắt ý bảo quay đầu lại lại nói mấy người âm thầm động tác nhỏ đã bị ma ma xem nhẹ bởi vì ma ma rốt cuộc phát hiện ô h i cắp sắc mặt sao lại thế này như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt ma ma đau lòng hỏi nhìn tử quyên tử tô đầu lại đây quan tâm tầm mắt ô h i cắp chấn an các nàng yên tâm chính là hôm nay chơi đến quá mệt mỏi tiếp theo đem hôm nay sự đơn giản nói một lần đương nhiên trong đó quá mức mạo hiểm sự liền không có nói bất quá nàng trúng độc sự nhưng thật ra nói kế tiếp nàng yêu cầu thời gian bài độc như vậy căn bản lừa không được ma ma mấy người đều hôm nay bọn họ trải qua đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán liên tục s a u lại nghe được chắc phúc tấn trúng độc lại là vẻ mặt vội vàng các nàng trong ấn tượng liền không có chắc phúc tấn thật sự sinh bệnh thời điểm cho nên bỗng nhiên nghe được chắc phúc tấn thế nhưng trúng độc trong lòng nhưng thật ra quá mức lo lắng kia làm sao bây giờ nếu không lão nô đi tìm thứ ra tứ gia nhất định sẽ không mặc kệ chắc phúc tấn những cái đó thái ý g đều là ý thuật thực tốt bọn họ nói không chừng có thể giải độc ma ma đau lòng lôi kéo ố h i cắp nói chuyện hôm nay một ngày nàng mí mắt đều ở nhảy nàng liên biết sẽ có đại sự phát sinh quả nhiên nhìn ma ma sốt ruột khuôn mặt ố h i cắp an ủi cười cười ma ma không có việc gì r a còn không có từ hoàng cung trở về đâu này độc ta chính mình cũng có thể giải chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi lại nói ta chúng độc sự không thể để lộ ra đi bằng không ta ra cửa sự liền bại lộ ma ma cái gì cũng tốt tâm trí mưu lược cũng không thiếu thời điểm mấu chốt gặp được sự t ì n h cũng có thể hoàn m ị xử lý chỉ là có đôi khi quá mức cảm tính thấy chính mình quan tâm người có việc khó tránh khỏi sẽ quan tâm sẽ bị loạn kỳ thật việc này chờ một lát ma ma chính mình bình tĩnh lại lại tự hỏi cũng biết không thể lộ ra ma ma nghe xong ô hi cắp nói hơi chút yên tâm một chút có thể giải liền hảo hiện tại liền sợ này độc đã đối chắc phúc tấn thân thể tạo thành tổn thương nếu là muốn điều dưỡng hảo còn không biết phải đợi bao lâu đâu nếu là có người thừa dịp chắc phúc tấn dưỡng thân thể thời điểm giờ cho quỷ liền phiền thoái không được nàng nhất định phải xem trọng tinh giật viện không thể làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu trong lúc vô tình quay đầu nhìn trên bàn bao vây nhớ tới vừa mới chắc phúc tấn nói thánh tâm quả có lẽ cái này có thể trợ giúp chắc phúc tấn tuy rằng theo chắc phúc tấn theo như lời thánh tâm quả là thực chân quý đồ vật chính là tin tưởng bằng vào tứ gia đối chắc phúc tấn sùng ái hắn cũng sẽ không bởi vì luyến t i ế p một cái trái cây liền không cho chắc phúc tấn giải độc hiện tại nàng cũng phản ứng lại đây chắc phúc tấn chúng độc sự không nên truyền ra nhưng tứ gia là biết bọn họ trải qua lại nói t ứ gia cũng sẽ không hại chắc phúc tấn chỉ là nàng cũng biết chắc phúc tấn sở dĩ không cho nói cho tứ gia là sợ nháo lớn không hảo xong việc nhưng một cái trái cây hẳn là không có việc gì tuy rằng chắc phúc tấn nói nàng chính mình cũng có thể giải độc chính là xem nàng trúng độc lâu như vậy nói vậy không phải đơn giản như vậy liền giải được nếu là có càng trực tiếp phương pháp cần gì phải làm chắc phúc tấn ăn như vậy nhiều khổ chắc phúc tấn từ nhỏ kiều khí nàng chính mình lại như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng chịu tội ma ma lôi kéo ô h i cắp đi vào trước bàn mở ra bao vây chỉ vào trái cây đối nàng nói k i a cái này có thể hay không giải ngài trên người độc ô h i cắp theo ngón tay xem qua đi sửng sốt một chút không thể tưởng được ma ma thế nhưng sẽ nghĩ dùng thánh tâm quả cho nàng giải độc thật đúng là có chút ngoài dự đoán rốt cuộc tin tưởng trải qua nàng kể ra ma ma không có khả năng không biết này trái cây có bao nhiêu chân quý quay đầu nhìn ma ma trả lời nói ma ma thật sự không cần lo lắng ta chính mình có biện pháp tiếp độc không cần dùng đến thánh tâm quả đây là g i a đồ vật chính là ma ma còn tưởng lại khuyên một chút đã bị ố hi cắp đánh gãy hảo ma ma ta một ngày cũng chưa hảo hảo ăn cái gì mau đi cho ta chuẩn bị đồ ăn đi ta đều chết đói nói xong cho phán nhi một ánh mắt ý bảo nàng đem ma ma mang đi rốt cuộc ma ma mặt khác tuy rằng đều hảo quen thuộc về sau lại là thực l ạ i nhải xem chắc phúc tấn như vậy kiên trì ma ma đành phải đồng ý vẫn là trước nhìn xem đi nếu là chắc phúc tấn không thể giải độc lại nói cho tứ gia xoay người cùng phán nhi cùng đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị chắc phúc tấn thích đồ ăn rốt cuộc nàng cũng không đành lòng chắc phúc tấn chịu đói xem ma ma rốt cuộc rời đi ô h i cắp tặng khẩu khí quay đầu liền thấy mặt khác mấy người ở c ư ờ i trộm trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái xoay người ngồi xuống các ngươi đem hôm nay trong phủ sự nói một chút đi mấy người cũng biết chuyển biến tốt liền thu tuy rằng các nàng cùng chắc phúc tấn quan hệ hảo chính là chắc phúc tấn nếu là thật sự sinh khí vẫn là sẽ phạt các nàng mấy người hợp tác mồm năm miệng mười đem hôm nay trong phủ sự nói một chút kỳ thật cũng không có đại sự tứ ra đều không ở trong phủ mấy cái thân phận cao q u ý phúc tấn chắc phúc tấn lại đều bệnh những người khác cũng sốc không dậy nổi đại sóng do tới chỉ là một ít nữ nhân đấu võ mồm tranh phong ghen này đó việc nhỏ ô h i cắp cũng không quá để ý nàng hỏi cái này lời nói chỉ là muốn biết chính viện bên kia có hay không cái gì khác thường hành động có phải hay không phát hiện nàng đi ra ngoài rốt cuộc hôm nay bọn họ ở bên ngoài lộng rất lớn động tĩnh chỉ là nghĩ tứ ra tiến cung lâu như vậy còn không có trở về vài thứ kia phỏng chừng cũng là cho khang h i đi nghĩ nơi này quy củ chính là như vậy không công bằng rõ ràng là bọn họ liều mạng làm cho đồ vật lại muốn cam tâm tình nguyện chấp tay làm nhân tâm có chút không thoải mái bất quá nàng cũng coi như là thói quen thực m a liền điều tiết hảo rốt cuộc tứ ra cũng chưa nói cái gì nàng lại có cái gì tư cách nói chuyện nhìn bọn nha đầu đều vây quanh chính mình chỉ là trong ánh mắt thường thường hiện lên một tia lo lắng là bởi vì nàng trong thân thể g ặ c đi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ chỉ là nàng thật sự không có gì sự tử vi cùng điệp vũ lo lắng là bởi vì dọa tới rồi đi bởi vì các nàng nhận thức thời điểm chính mình đã là thần cũng liền không lại ở các nàng trước mắt chịu quá như vậy trọng thương trọng đến liền các nàng đều có thể ảnh hưởng tới rồi có thể nói nếu không phải các nàng ở thông qua khế ước hướng về thân thể của nàng một chút một chút đem sao trời chi lực chuyển vận lại đây có lẽ nàng là vô pháp chống đỡ đến phán nhi tìm được nàng liền sẽ hôn mê Trước thương lượng. Mà tử quên cùng tử tô thuần túy chính là lo lắng, các nàng không rõ lượng, cùng chính các lực. không quên lắng, nàng nàng năng là lo mà tự nhiên nối nàng nói có thể chính mình giải độc cách nói cũng là ôm c ó hoài nghi chỉ là nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ có làm các nàng thất vọng quá mới miễn cưỡng tin tưởng chính mình nhẹ nhàng thở dài kỳ thật các nàng lo lắng đến cũng không sai hiện tại nàng chính mình tình huống đích sắc không tính là quá hảo nếu không phải ăn vài cái ngọc tâm quả hơn nữa tử vi ba người quần quận không ngừng thông qua khế ước chuyển vận lại đây sao trời chi lực nàng là kiên trì không đến lâu như vậy sợ là vừa rồi trở về liền sẽ ngã xuống nhìn các nàng vây quanh chính mình cười vui bộ dáng ô hi cắp tâm tình bỗng nhiên thực hảo bất quá nhìn cùng các nàng cách cách không vào tử tô trong mắt ngẫu nhiên biểu lộ hâm mộ xem ra tử vi cũng là có sơ ý thời điểm xem ra nàng yêu cầu cái tử tô nói chuyện bằng không thời gian lâu rồi các nàng sẽ sinh ra ngăn cách mà cái này ngăn cách thâm liền có khả năng uy hiếp đến toàn bộ tinh giật viện khi đó nàng nghĩ còn cần khảo sát một chút tử tô cũng liền không quá để ý s a u lại xác định tử tô trung tâm chính là nàng cũng là xem nhẹ phía dưới mấy cái bọn nha hoàn ở chung rốt cuộc các nàng đều là nhận thức thật nhiều năm tử tô hiện tại muốn dung nhập xác thật thực khó khăn không nói m ắ t khác chính là một cái ăn ý liền khó có thể thực hiện quay đầu đối với tử quên các nàng nói đi cho ta chuẩn bị thủy ta muốn t ắ m g ộ i t ử tô lưu lại hôm nay chạy lâu như vậy ra một thân hãn còn trên mặt đất lăn vài vòng đã sớm tưởng t ắ m g gội tuy rằng tứ gia nói làm nàng ở chính mình thôn trang thượng nghỉ ngơi trong chốc lát cũng là nghĩ ở nơi đó rửa mặt trải đầu hảo lại trở về chính là nàng bởi vì trở về tim bạch mãng chậm trễ thời gian cho nên không ở thôn trang thượng ở lâu nhìn các nàng đều rời đi ô h i c ắ p mới nhìn c h ầ m c h ầ m từ tô từ tô cũng cảm nhận được ô h i c ắ p tầm mắt nghi hoặc nhìn nàng hỏi chắc phúc tấn lưu lại nô tài là có chuyện gì sao nàng xác thật rất tò mò ô h i c ắ p lưu lại nàng rốt cuộc là vì cái gì nếu là có việc công đạo tử vi các nàng không phải càng yên tâm sao Tuy rằng nàng chính mình h k ô n n g g hy ĩ tới muốn phản bội chắc phúc tấn, bội người đều là cái muốn đều phản chính dạng n phúc chắc là là à trong lòng, cắp ó chuyện thời điểm sẽ bản năng công đạo cho c thời nhiệm nhất người. Ô hi bản năng nàng tín người. điểm đạo sẽ Ô chớp chớp mắt đ ỗ n g nhiên cười nhẹ nhàng nói không có việc gì chỉ là ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nói chuyện thử ử tâu n g i hoặc xem qua đi. Nhìn tử tâu nghi hoặc ánh mắt ô h i cắp hơi hơi rũ xuống đôi mắt suy tư muốn như thế nào mở miệng nàng nhìn ra được tới tử tô là một cái thực mẫn cả người nếu là vừa rồi nàng tới thời điểm ô、oh、hi cắp cũng sẽ không như vậy để ý nàng cảm xúc chính là lâu như vậy tử tô vẫn luôn đều biểu hiện rất khá thậm chí rất nhiều lần nàng dùng tinh thần lực t r a xét toàn phủ thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến tử tô tự cấp tử quên nói một ít nội trạch thâm u nhìn ra được tới tử tô là thiệt tình tưởng hầu hạ chính mình nàng đối với thiệt tình đối chính mình người đều sẽ càng để ý ngươi trong khoảng thời gian này ở chỗ này sinh hoạt đến hảo sao có hay không cái gì không thói quen t ử t ô hơi hơi một đốn nàng không nghĩ tới chắc phúc tấn sẽ hỏi nàng mấy thứ này bất quá nàng vẫn là phản ứng thực mau trả lời đa tạ chắc phúc tấn quan tâm nơi này thực hảo tử vi tỉ tỉ các nàng đối nô tài cũng thực hảo không có gì không thói quen vậy ngươi cảm thấy tinh giật viện bầu không khí thế nào ố h i cắp không ngừng cố gắng hỏi bầu không khí t ử t ô có chút hoảng hốt nhớ tới ngày xưa nhìn đến tử quên các nàng ở chung quá trình không thể không nói nàng thực hâm mộ nơi này thực nhẹ nhàng Chắc phúc tấn tính tình thật sự thực hảo ngày thường cũng không yêu phát hỏa hơn nữa nhìn ra được tới chắc phúc tấn cũng không có đem tử vi các nàng trở thành hạ nhân đối đãi chính là nàng luôn là cảm thấy đó là các nàng ở chung gần mười năm cảm tình không phải dễ dàng như vậy thăm ra cho nên tuy rằng mỗi lần đều thực hâm mộ nhưng nàng luôn là nghĩ từ từ tới thời gian lâu rồi tự nhiên thì tốt rồi ân Ô hi cắp hơi hơi nhữ mày như thế nào không nói lời nào nghe được chắc phúc tấn thanh âm tử tô mới hồi phục tinh thần lại cung kính đáp nơi này thực hảo nô tài t h ự c thích chính là ngươi lại không thể dung nhập các nàng ố h i cắp thở dài tiếp theo tử tô nói nói nghe xong lời này tử tô có chút co quắp bất an chắc phúc tấn nô tài ô h i cắp đánh gãy nàng lời nói tiếp tục nói ngươi không c ó n đếm thử quá gia nhập các nàng mặc kệ là bình thường thảo luận sự tình vẫn là chơi đùa bị ô h i cắp như vậy trói lọi nói ra tử tô vẫn là có chút khổ sở nàng có đôi khi thật sự thực hâm mộ tử quên y có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ cùng chắc phúc tấn cùng tử vi các nàng nói chuyện như vậy cảm tình là nàng chưa từng cảm thụ quá cũng là nàng trước kia tha thiết ước mơ muốn có được chắc phúc tấn ô hi cắp nhìn c h ầ m c h ầ m tử tô đôi mắt nói vì cái gì không thử dung nhập các nàng các nàng cũng không phải khó ở chung người chẳng lẽ ngươi tưởng các nàng đều thay đổi chính mình tới tiếp cận ngươi sao tử tô bừng tỉnh đại ngộ không tồi nàng chỉ là nghị cẩn thận đi theo các nàng chờ cảm tình nước chạy thành sông chính là chưa từng nghĩ tới chủ động d u n g đi vào như vậy có lẽ sẽ càng mau làm người tiếp thu nghĩ thông suốt sau tử tô vội vàng quý xuống chắc phúc tấn nô tài biết sai rồi về sau sẽ không đa tạ chắc phúc tấn đề điểm ô h i cắp xem nàng nghĩ thông suốt cũng liền không hề nói cái gì chờ đến tắm gội xong về sau ô h i cắp mới bắt đầu ăn cái gì lúc này ma ma đã bình tĩnh lại biết chắc phúc tấn không nghĩ làm người biết nàng chúng độc sự cũng không ở khuyên nàng bất quá nhìn nàng như vậy không nhanh không chậm ăn cái gì nàng lão nhân ra thật là xem đến nóng nổi nhưng lại không thể thúc giục nàng thật vất vả chờ ô hi cắp ăn cơm xong ma ma tiến lên hỏi chắc phúc tấn tính toán như thế nào làm giải độc yêu cầu cái gì dược liệu điệp vũ nha đầu thường xuyên đi ra ngoài chạy nàng ra cửa sẽ không khiến cho hoài nghi làm nàng hồi một chuyến qua n h ị giai phủ đi ô hi cắp chậm dại uống t r à nhìn xem tử vi các nàng đều chờ nàng phân phó bộ dáng cười đường khẩn trương không có việc gì ma ma ta lần này yêu cầu dược liệu đặc thù muốn đích thân rời đi đi trong núi thải hạ liền dùng cho nên muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian vẫn là dạng tử tô giả thành ta bộ dáng ở tinh giật viện lẫn lộn nhãn tuyến đi ân đây là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất giải thích nàng yêu cầu hồi trong không gian ở sinh cơ nước suối ngủ say một đoạn thời gian bài độc tu luyện chính là tinh giật viện không có nàng người khẳng định sẽ bị ma ma các nàng phát hiện kia còn không bằng trực tiếp nói cho các nàng chính mình phải rời khỏi như vậy cũng miễn cho bị thương ma ma các nàng tâm ma ma nghe xong về sau những mày nàng đảo không phải không cho chắc phúc tấn ra cửa rốt cuộc trước kia nàng thường xuyên ra cửa chính mình đều đã thói quen chính là hiện tại chắc phúc tấn ngài trên người còn trung độc một người ra cửa sợ là không an toàn vẫn là làm tử vi các nàng bồi ngài đi ra ngoài đi ô h i cắp lắc đầu cự tuyệt ma ma tử vi các nàng nếu là đều không ở không phải nói cho người khác tinh giật viện có vấn đề sao nói xong đi vào ma ma phía sau đôi tay hoàn nàng bả vai ôm càm để ở ma ma trên vai nhấp miệng cười cười nói ma ma yên tâm ta tuy rằng chúng độc nhưng là tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có người cũng biết ta thân thủ người bình thường không phải đối thủ chương một trăm bốn mươi lăm thấy hoàng thượng ma ma cũng biết tử vi các nàng không ở dễ dàng khiến cho hoài nghi chính là nàng lại như thế nào yên tâm làm chắc phúc tấn một người ra cửa đâu chính là ma ma còn muốn nói cái gì nhưng trung quy không có nói tiếp Chắc phúc tấn tuy rằng nhìn tính tình mềm mại nhưng lại là nhất quặc cường nàng quyết định sự ai đều không thể sửa đổi ô hi cắp xem ma ma thỏa hiệp hảo tâm tình cười hảo ma ma đừng lo lắng kỳ thật các ngươi ở trong phủ mới là nguy hiểm nhất ta ra bối lạc phủ ai biết ta là chắc phúc tấn nhưng là nơi này không chỉ có là bị trong phủ nữ nhân nhìn chằm chằm còn có khắp nơi n h a n tuyến nếu như bị phát hiện các ngươi có lẽ liền sẽ mất mạng cho nên trong khoảng thời gian này liền phải vất vả ma ma giám sát chặt chẽ tinh giật viện ma ma phụt một tiếng bật cười biết chắc phúc tấn là không nghĩ nàng lo lắng mới nói như vậy r ố i tay điểm điểm ô h i cắp cái chán ngươi a thật là quán xe hống ma ma vui vẻ Ô h i cắp giả vợ ủy khuất xoa cái chán b i ể u môi kháng nghị nào có tuy rằng biết chắc phúc tấn là trang ma ma vẫn là đau lòng một bên r ố i tay sờ sờ chắc phúc tấn cái chán một bên nói yên tâm ma ma nhất định sẽ xem trọng tinh giật viện chờ chắc phúc tấn trở về ô hi cắp gật đầu tiếp tục nói trừ bỏ khắp nơi nhạn tuyến còn có tứ gia nghĩ đến trong khoảng thời gian này hắn rất bận sẽ không lại đây nhưng là quá mấy ngày liền nói không chừng từ tô rốt cuộc là tứ gia tự mình huấn luyện hắn nhất định rất dễ dàng từ thần thái liền nhìn ra tới nếu là tứ g i a lại đây thời điểm nàng vẫn luôn ngủ có lẽ còn có khả năng giấu diếm được đi hiện tại chúng ta yêu cầu làm một tôn kịch làm tử tô kế tiếp một đoạn thời gian có thể có một cái lý do chính đáng ngủ mọi người hai mặt nhìn nhau cùng kêu lên hỏi cái gì diễn ô hi cắp cười cười không có trả lời bên kia trong hoàng cung tứ h gia đang ở cấp khang h i nói sự tình hôm nay khang h i án trên bàn còn bãi bọn họ mang về tới ngọc tâm quả cái thánh tâm quả thứ gia bên cạnh còn đứng thập tam cùng c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ đều là một chút sơn chỉ là đơn giản ở thôn trang rửa mặt trải đầu một chút liền tiến cung trừ bỏ đương nhiên triệu giai thị hồi phủ đi thứ gia nói xong về sau càn thanh cung trực tiếp trầm mặc đã lâu chỉ có khang hy tay đặt lên bàn thường thường gõ thanh âm qua mười lăm phút tả hữu mới nghe thấy khang hy mở miệng ngươi là nói thứ này có thể kéo dài mười năm thọ mệnh tứ gia gật đầu hồi hoang a mã nếu là đúng như thư t r u n g lời nói thật là lần này lại là một trận trầm mặc khang hy mới lại lần nữa mở miệng thư ở đâu ngươi như thế nào sẽ xem loại này thư theo hắn biết đứa con trai này trước nay nghiêm cẩn tuy rằng hắn cũng ái đọc sách chính là loại này loại hình thư tịch lại không phải hắn hứng thú trong phạm vi tứ ra không người đáp nhi thần là ở nhi thần chắc phúc tấn chô đó trong lúc vô ý nhìn đến thư tịch cũng nên còn ở nàng chô đó hoàng a mã chính là yêu cầu nhi thần lập tức làm người trở về mang tới khang hy gật gật đầu đồng ý hắn xác thật muốn xác nhận một chút như vậy chân quý đồ vật nếu là không thể hoàn toàn xác nhận hắn là không dám dùng tô bồi thịnh hồi phủ tìm ố h i cấp lấy thư tô h i cấp nghe xong tô bồi thịnh nói n h ữ n g mày còn hảo nàng sớm có chuẩn bị trước kia vì thường thường muốn xuất ra thứ tốt như vậy nhất định phải có một cái nàng nhận thức vài thứ kia lý do cho nên rất sớm phía trước nàng tiện tay sau một phần kỳ hoa dị thảo lục còn cố ý làm cúp h ó n g tô h i cấp cố ý phiên đến thánh tâm quả kia một tờ đưa cho tô bồi thịnh thực mau quyển sách này đã bị đưa đến hoàng cung tứ gia tiếp nhận tô bồi thịnh thư trình cấp khang hy trâm mặc nhìn thư thượng giới thiệu qua đã lâu khang hy mới lại lần nữa mở miệng sách này trước phóng đi cũng chưa nói tin tưởng hoặc là không tin nhưng là tứ gia biết hoàng a mã là đ ệ bụng chỉ là hắn còn cần tìm một ít người tới nghiệm chứng đúng rồi n g ư ờ i nói bạch m ạ n g thật sự có thể nghe hiểu các ngươi nói khang hy rất có hứng thú nhìn phía dưới đứng mấy người thật là khó có thể tưởng tượng một ngày thời gian bọn họ liền đã trải qua như thế thần kỳ sự tình đối với hoàng a mã nói mấy người hai mặt nhìn nhau thật sự là không biết hoàng a mã là như thế nào đem để tài xả đến nơi này bất quá bọn họ vẫn là thực mau phản ứng lại đây tứ gia cung kính tiến lên hồi hoàng a mã nói lại là như thế nga nói như vậy cái kia xả là yêu quái nghe khang hy kia cho rằng không do nói mấy người một nghẹn tuy rằng thật là yêu quái chính là lời này từ hoàng thượng trong miệng nói ra như thế nào như vậy quái gì. tứ gia châm chức một chút lời nói mới tiếp theo trả lời hoàng a mã tuy rằng cái kia xả thật là yêu quái chính là nó vẫn chưa có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình phật gia có vân chúng sinh bình đẳng cho nên có không ngươi là muốn cho chấm buông thà cái kia xả khang hy ý vị không rõ nhìn phía dưới mấy người mấy người vội vàng quỳ xuống tứ gia sợ hãi đáp lời hoàng a mã nhi thần không dám chỉ là tứ gia nói còn chưa nói x o n g đã bị khang hy phất tay đánh gãy h ả o không cần nhiều lời yên tâm trâm cũng không tính toán thương tổn kia xả trâm cũng không phải đối những việc này một chút không biết pham la dị bảo bên cạnh đều là có linh thú bảo hộ nghĩ đến kia bạch mãng chính là chuyên môn vì bảo hộ thánh tâm quả mà sinh nếu bạch mãng không có xuống núi tính toán trâm cũng sẽ không chủ động khiêu khích nó bất quá lại nói tiếp khang hy đem ánh mắt chuyển hướng quỳ hai huynh đệ c h ấ n hách cảnh viêm kia con nện thật là hai người giết dựa theo l á o tứ theo như lời kia con nện là s o bạch mãng còn lợi hại nghĩ đến cũng là có trí tuệ sẽ không dễ dàng như vậy đối phó nếu l à n à y hai người thật có thể giết con nện có thể nghĩ bọn họ võ công nên tới rồi loại nào cảnh giới hai huynh đệ l i ế n nhau tuy rằng đã sớm cấp ô h i c ấ p bối nổi bối thói quen nhưng này vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hoàng thượng bối nổi a này nếu như bị phát hiện chính là muốn chém đầu bất quá hai người đồng thời thở dài hồi hoàng thượng nói đúng là nô tài không có biện pháp ai làm đây là thân sinh mội mội đâu uy cũng muốn sủng chỉ có thể chính bọn họ vất vả một chút trở về lại gia tăng nỗ lực luyện công làm cho người khác đều không thể phát hiện khi đó liền tính không phải người khác cũng không thể nói cái gì nga vậy các ngươi võ công hắn đảo không phải đối bọn họ võ công cảm thấy hứng thú chỉ là theo hắn biết liền tính là qua n h ị giai thị dòng chính một mạch cũng không có như vậy cường đại võ công như vậy bọn họ võ công rốt cuộc l à như thế nào học được chỉ có tiền triều phản tặc bên kia bởi vì là trước đây hoàng thất người còn có cất chứa những cái đó võ công c a o t h ầ m đương nhiên cũng có một ít lánh đời người cũng sẽ có nhưng lánh đời người không phải như vậy hảo gặp phải hai người liếc nhau hoàng thượng cũng là biết nô tài huynh m g ồ i ba người trước kia ai ra cửa chơi đùa một lần chúng ta ra phủ săn thú thời điểm ở trên núi vô tình thấy một người bị thương hôn mê ở núi rừng sau lại bọn nô tài cứu tỉnh hắn về sau bất quá hắn thân thể thật sự suy yếu vô pháp hoàn toàn chữa khỏi hắn vì báo ân cũng là vì đem này võ công truyền thừa đi xuống liền giao cho chúng ta chương một trăm bốn mươi sáu an bài dừng một chút hai người nói tiếp hoàng thượng hẳn là cũng là biết tứ gia chắc phúc tấn cũng chính là nô tài mội mội võ công cũng là không tồi nàng cũng là tu luyện quá kia võ công chính là bởi vì này võ công tưởng luyện hảo yêu cầu thiên tư cho nên nô tài hai người võ công liền hơn xa mội mội bất quá a mã nói mội mội chỉ là yêu cầu luyện võ do đó cường thân kiện thể là đủ rồi ô h i cấp luôn là thích ngoài dự đoán mọi người ra vấn đề nếu là về sau bọn họ không ở bên người ô h i cấp đã có thể tìm không thấy người bối nổi vẫn là t r ư ớ c cho nàng võ công ở trước mặt hoàng thượng quá một chút minh lộ đến nôi nói nàng võ công không tốt dù sao ai cũng không biết bọn họ võ công rốt cuộc đến mức nào đến lúc đó liền nói ô hy cắp võ công là cùng bọn họ so sánh với không tốt lắm là được con hảo trước kia ô hy cắp lấy ra bí tịch thời điểm a mã liền làm tốt ăn bài liền tính hiện tại đi cũng không ai sẽ tra ra dấu vết khang hy gật đầu tỏ vẻ đồng ý lúc trước hắn cấp lao tứ tứ hôn thời điểm đích xác điều tra quá cái này qua n h ị giai thị vô luận là từ điều tra kết quả tới xem vẫn là từ hắn thấy qua nhị giai thị tới gặp hắn đúng vậy biểu hiện tới xem nàng võ công đích xác không yếu đương nhiên hắn cũng không có đương hồi sự người mãn nữ tử có mấy cái sẽ không mấy tay quyền cướp công phu chỉ là không thể tưởng được nàng võ công lại là lợi hại như vậy hắn cũng sẽ không tin tưởng này hai người theo như lời cái gì thiên tư không đủ võ công không tốt lời nói chắc là so sánh với bọn họ hai người không tốt chính là cùng những người khác so sánh với liền phải hảo đến nhiều này hai người tưởng ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn còn nộn thật sự bất quá đây đều là dâu ria việc nhỏ hắn cũng liền không phải thực để ý nhưng thật ra hắn thật cao hứng hôm nay có thể phát hiện hai cái làm tướng quân manh tướng này hai huynh đệ tuy rằng nhìn thô cuồng chính là thô c h u n g có tế hai người tính cách lại là hỗ trợ lẫn nhau khó được chính là còn như vậy trọng tình trọng nghĩa từ bọn họ vừa mới hỏi đáp tới xem thực mau liền phản ứng lại đây còn có thể không g i ấ u vết vì mội mội tính toán có thể thấy được là dũng có mưu người như vậy thượng chiến trường không chỉ có có thể thương lính như con mình còn có thể đối địch thắng vì đánh bất ngờ nay đức thái gia giáo thật đúng là không tồi trước có đại nhi tử văn thả i ưu tú sau có tiểu nhi tử trí dũng n ô s o n g thật đúng là vì đại thanh bồi dưỡng vài một nhân t à i a xem ra về sau nói không chừng có thể làm hắn cũng giáo giáo các hoàng tử tuy là quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng bọn họ nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm bọn họ trung quy vẫn là quá tuổi trẻ yêu cầu hảo hảo tôi luyện một chút cho nên khang hy trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nói các ngươi hai người hôm nay cứu lao tứ chấm thật mạnh có thưởng hảo hôm nay các ngươi cũng đều mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi thôi tứ ra hồi phủ thời điểm đã đã khuya nghĩ hôm nay mọi người đều mệt mỏi hắn cũng liền không có đi q u ấ y dày ô hy cáp chính mình ở thư phòng rửa mặt qua đi liền ngủ mà ô hy cáp nơi này bởi vì lúc trước ở ăn cơm thời điểm liền nhìn ra tử vi các nàng có chuyện muốn nói cho nên sự tình đều công đạo hảo về sau làm tử quên trở về nghỉ ngơi tử vi g á c đêm các nàng đảo cũng không có hoài nghi trước kia đều là tử vi cùng tử quên thay phiên g á c đêm bọn người rời đi về sau ô h i cắp rốt cuộc khống chế không được phun ra một búng máu tuy rằng có ngọc tâm quả trợ r ú t chính là nàng lúc trước không ngừng là trúng độc còn có nội thương ở nàng chỉ là trị liệu ngoại thương bởi vì trong cơ thể độc tồn tại nàng không dám tùy tiện làm trong thân thể năng lượng lưu động quá nhiều như vậy dễ dàng mất khống chế tạo thành độc tố cùng nhau lưu động khi đó muốn hoàn toàn thanh trừ độc tố liền khó khăn tử vi vội vàng đỡ ô h i cắp ở trên giường ngồi sau đó cho nàng đem sao trời chi lực chuyển vận qua đi giúp nàng áp chế độc tố thực mau điệp vũ các nàng cũng đều lại đây nhìn tử vi giúp chắc phúc tấn chữa thương chính mình cũng vội vàng gia nhập chờ độc tố ổn định về sau mọi người thu tay lại điệp vũ mới cau mày nói ngài thương như vậy trọng vẫn là trực tiếp dùng thánh tâm quả đi ô h i cắp mở to mắt nhẹ nhàng lắc đầu lần này với ta mà nói là một cái kỳ ngộ nếu là ta có thể trực tiếp bằng vào tự thân c h ư a khỏi năng lực chống cự hơn nữa bài trừ nhận độc ta đây c h ư a khỏi dị năng liền có thể trở l ê n một cái bậc thang về sau liền có thể trực tiếp dùng để giải độc tuy nói như vậy khả năng sẽ chịu một ít khổ sở nhưng là ăn đến khổ c h u n g khổ mới là nhân thượng nhân ở tu luyện một đường thượng trước nay đều không có lối tắt có thể đi mấy người cho nhau nhìn nhìn đạo lý này các nàng đều minh bạch nhưng là các nàng chính là có chút đau lòng bất quá thôi trước kia không phải liền biết chủ nhân quyết định sự trước nay liền vô pháp sửa đổi các nàng có thể làm chính là tùy thời quan sát chắc phúc tấn thân thể ở nàng có yêu cầu thời điểm trợ giúp nàng vì thế giờ dần thời điểm tinh giật viện lại lần nữa náo nhiệt đi lên canh giờ này cũng là ô hy cấp cố ý tuyển tốt quá sớm vô pháp giải thích hạ nhân vì cái gì lúc ấy đi q u ấ y d à y nàng nghỉ ngơi quá muộn nói tinh giật viện bọn hạ nhân lại phải bị phạt lần này chính là thật sự có khả năng sẽ chọc giận tứ ra như vậy này trừng phạt liền không khả năng giống thượng một lần như vậy đơn giản canh giờ này là tứ ra rời giường thượng triều thời điểm cho nên bọn hạ nhân cũng đều đi lên lúc này ô hi c á t bị người phát hiện lại lần nữa ở trên giường phát sốt thực bình thường rốt cuộc trải qua thượng một lần bọn nha đầu vẫn là thường thường đang ngủ thời điểm muốn tới xem một chút xác nhận nàng còn hảo hảo ngủ từ bạch ma ma mang theo tử vi đi chính viện hướng phúc tấn xin chỉ thị truyền thái y ỉa rốt cuộc hậu viện vẫn là có phúc tấn xử lý quá rơi xuống nàng mặt mũi cũng không tốt lắm ô lạp na lạp thị lúc này còn ngủ bất quá bởi vì gần nhất trong phủ sự tình rất nhiều không thể lại ra nửa điểm nhi sai lầm hơn nữa nàng đối ngoại hình tượng là hiền huệ rộng lượng cho nên nàng phân phó qua chỉ cần có sự tình phát sinh mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều phải trước tiên xin chỉ thị nàng mặc kệ khi đó nàng đang làm cái gì cũng là vì như vậy ở tinh giật viện người quá khứ trước tiên hạ nhân liền tới đánh thức nàng ô lạp na lạp thị nghe nói qua nhị giai thị lại lần nữa phát sốt tuy rằng nàng rất vui lòng xem nàng xui xẻo thậm chí hy vọng nàng có thể như vậy chết đi chính là nàng lại không thể không đi xử lý qua nhị giai thị thân phận rốt cuộc bất đồng t h ư ờ n g nhân hơn nữa nàng hôm qua mới phát quá tiêu hôm nay còn lại lần nữa lặp lại xem ra bệnh tình có chút nghiêm trọng đâu ô lạp na lạp thị thấp giọng cười cười nàng hiện tại tuy rằng không thể minh cấp qua nhị giai thị tự tìm phiền phức chính là vui sướng khi người gặp họa một chút vẫn là có thể một bên phân phó người đi thỉnh thái Y y t một bên đi cấp tứ gia thông báo một tiếng qua nhĩ giai thị sinh bệnh chính là tứ gia trước phát hiện cho nên vẫn là cùng tứ gia nói một tiếng mới hảo như vậy cũng có thể biểu hiện ra nàng rộng lượng đương nhiên quan trọng nhất sự nàng biết tứ gia ở hậu viện là có n h ạ n tuyến nơi này sự đều không thể gạt được hắn một khi đã như vậy nàng sao không nhân cơ hội ở tứ gia thảo cái hảo Ố lạp na lạp thị phái người đi ngoại viện thư phòng tìm được tứ gia thời điểm tứ gia cũng mới vừa rời giường nghe nói ô h i cắp lần này là thật sự phát sốt trong lòng có chút nôn nóng cùng tự trách cũng là ngày hôm qua sự chính là một đại nam nhân đều sẽ sợ húng chi một cái tiểu cô nương chương một trăm bốn mươi bảy tái kiến hân ân hơn. hơn nữa ngày hôm qua ô h i cắp còn chạy lâu như vậy hơn nữa hiện tại thời tiết các loại nhân tố thêm lên nàng sinh bệnh cũng là bình thường ngày hôm qua như thế nào liền không nghĩ tới làm đại phu tới cấp nàng hảo hảo nhìn một cái đâu thật là thất sách bằng mau tốc độ rửa mặt hảo lúc này thái y y ể cũng tới rồi trực tiếp lanh thái y, y hướng tinh giật viện đi đến đến tinh giật viện cửa thời điểm vừa lúc gặp phải ô lạp na lạp thị mang theo người lại đây nhìn đến tứ gia tự mình tới nàng cũng không quá kinh ngạc ở nàng quyết định đem sự tình nói cho tứ gia thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng ở tinh giật viện nhìn đến hắn túi đầu túi người hành lễ thiếp thân cấp gia t h ì n h an ra c á t tường ân cùng nhau đến đây đi tứ gia lúc này đúng là sốt ruột thời điểm cũng không quá để ý nàng mà lúc này ô h i cắp bởi vì chúng độc cộng thêm bị nội thương quan hệ còn có nàng mạnh mẽ thúc giục dị năng hoàn toàn áp chế độc tố nguyên nhân sắc mặt thực sự không thể nói hảo rốt cuộc nàng cũng không thể làm thái y y cha ra nàng chúng độc cùng bị nội thương bắt đầu thấy tứ ra lại đây thời điểm ô h i cắp b u ồ n tính toán liền như vậy nằm nhưng là mặt sau ô lạp na lạp thị cùng thái y y vẫn là làm nàng thay đổi chủ ý làm bộ làm tịch đứng dậy chuẩn bị hành lễ cũng không thể làm ô lạp na lạp thị cảm thấy tứ gia đối nàng đặc biệt bằng không nàng nhật tử liền không dễ chịu lắm cũng may tứ gia thực cấp lực ngăn trở nàng thấy ô hi cắp sắc mặt tứ gia càng là tự trách ngươi nằm liền hảo không cần đa lễ ô lạp na lạp thị cũng là nhìn đến ô hi cắp sắc mặt cái này càng là xác định qua nhị giai thị bệnh tình không nhẹ lúc này nàng cũng không thèm để ý qua nhị giai thị vô lễ hảo tính tình cười cười nói mội mội không cần nhiều như vậy lễ nếu sinh bệnh phải hảo hảo nằm liền hảo tả hữu hiện tại nơi này cũng không có người ngoài Ô h i cắp n h ớ n g m ẩ y dựa vào nàng lời nói nằm xuống lúc này thái y ỉ lại đây bắt mạch khai dược tóm lại chờ thái y ỉ đi thời điểm đã đã khuya con hảo sự tình như nàng sở chờ mong phát triển trải qua thái y ỉa trần bệnh đem bệnh tình của nàng nói được cực kỳ nghiêm trọng muốn nàng không có việc gì liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi phải hảo hảo tu dưỡng hai tháng bởi vì sắp lâm chiều thời gian tứ gia đơn giản đi theo thái y ỉ cùng nhau rời đi bối l ạ t phủ chỉ còn lại có Âu lạp na lạp thị còn lưu tại tinh giật viện Âu hy cắp nằm ở trên giường mỉm cười đối với Âu lạp na lạp thị nói hôm nay thật là làm phiền phúc tấn phúc tấn chính mình thân mình đều còn chưa hảo này hơn phân nửa đêm thiếp thân liền đem phúc tấn kinh động lên thật là tội đáng chết v ạ n lần Âu lạp na lạp thị bởi vì lúc này tâm tình sắc thật không tồi nhưng thật ra cũng có tâm tình cùng Âu hy cắp lá mặt lá trái chỉ thấy trên mặt nàng treo khéo léo tươi cười nói bùn phúc tấn đã không có đáng lại nhưng thật ra mội mội lần này thật đúng là gặp tội lớn mội mội hiện tại liền an tâm ở tinh giật viện tu dưỡng quay đầu lại b u ồ n phúc tấn sẽ công đạo đi xuống không cho người tới q u ấ y dày mội mội đến nỗi buổi sáng thỉnh an c h ờ mội mội thân mình hảo lại đi nếu là mội mội yêu cầu cái gì đồ bổ chỉ lo phái người tới thông truyền một tiếng chính là không cần k h á c h khí lời này đang cùng ô hi cắp tâm ý cho nên lần này trên mặt nàng biểu tình cũng chân thật rất nhiều đa tạ phúc tấn ân điện ô lạp na lạp thị xác nhận quá ô hi các bệnh tình sau hảo tâm tình rời đi t ì n h giật viện sinh bệnh hảo a tái hảo thân thể cũng duy trì không được mấy chàng bệnh nặng chờ qua nhị giai thị thân thể kéo suy s ụ p khi đó qua nhị giai thị lại chết cũng trách không được nàng hơn nữa liền tính nàng không có việc gì một cái suy nhược thân thể làm sao có thể sinh hạ khỏe mạnh hải tử không có tốt thân thể lại như thế nào cùng nàng hoàng huy đấu nghĩ đến đây ô lạp na lạp thị tâm tình lại lần nữa bay lên vài cái bậc thang Ô lạp na lạp thị hồi chính viện về sau phân phó người tặng rất nhiều đồ bổ lại đây điểm này đồ vật nàng còn không bỏ ở trong mắt nếu là có thể mượn này lấy được tứ gia hảo cảm làm sao nhạc mà không vì đâu mà bên này trong hoàng cung thái tử cùng thái tử phi cũng nghe nói bối lạc phủ lại lần nữa thỉnh thái ý ỉa sự tình hạ chiêu về sau thái tử ngăn lại tứ gia tứ đệ có không tới g ụ c khánh cùng một tự tứ gia vội vàng bước chân dừng một chút tuy rằng tưởng chạy nhanh trở về nhìn xem ô h i c ấ p tình huống như thế nào chính là thái tử tương mời hắn lại không thể không đi nghĩ nghĩ vẫn là bước chân vừa chuyển đi theo thái tử đi rồi tứ gia vốn tưởng rằng thái tử là dẫn hắn lại đây thương thảo một ít chính sự bất quá hắn lại không có đem chính mình đưa tới thư phòng mà là ở đại sảnh đang ở tứ gia tò mò thái tử rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm ngoài cửa truyền đến thanh âm chỉ chốc lát sau thái tử phi liền mang theo hân ân lại đây chỉ thấy hân ân ngoan n g o ã n tiến lên hành lễ hân ân gặp qua tứ thúc nhìn tiêu mềm tiểu cô nương tứ gia ánh mắt nhu h ò a rất nhiều đứa nhỏ này đích xác thực thảo hỷ nếu là lấy sau hắn cùng ô hi cắp có nữ nhi nhất định sẽ cùng hân ân giống nhau ngoan ngoãn nghe lời r ồ i tay đem hân ân bế lên tới sau đó lại quay đầu nhìn về phía thái tử phi chào hỏi thái tử phi gật đầu tứ đệ không cần đa lễ ngươi cũng ngồi xuống đi nói xong chính mình cùng thái tử cùng nhau đi vào mặt trên ngồi xuống tứ gia không có cự tuyệt hiện tại xem ra hẳn là vị này thái tử phi tìm hắn nghĩ đến là muốn hỏi ô hy cắp sự tình đi rốt cuộc ô hy cắp vừa mới đem vòng tay cho hân ân trở về về sau liền bị bệnh khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều tứ gia ôm hân ân ngồi xuống hân ân ở tứ gia trong lòng ngực quay đầu tò mò nhìn trong cung này ca ca bọn đệ đệ đều sợ h ã i tứ thúc kỳ thật nói thật nàng cũng có một chút sợ tứ thúc vẫn luôn đều thực nghiêm túc nhưng là nàng thích tứ gia chắc phúc tấn nàng muốn thấy tiểu tứ thẩm nhi ngạch nương nói muốn muốn gặp tiểu tứ thẩm nhi cần thiết muốn tứ thúc đồng ý mới được cho nên nàng mới lấy lòng tứ thúc bất quá hiện tại xem ra cái này tứ thúc cũng không như vậy h ô g a thái tử phi ở mặt trên nhìn chính mình nữ nhi kia trong chốc lát một cái biểu tình khuôn mặt nhỏ nhi không khỏi buồn cười thật là khó được chính mình cái này nữ nhi thế nhưng không sợ tứ đệ nàng hôm nay thật là vì ố h i cắp sự tìm tứ đệ hạ nhân hội báo nói ố h i cắp lại thỉnh thái y thì sự tình bị hân ân nghe được nàng liền nháo muốn đi xem ố h i cắp chính mình cũng là không có biện pháp mặc kệ từ phương diện kia tới xem hân ân đều không thể tùy ý đi ra ngoài cho nên nàng mới tìm tứ đệ tới hỏi một chút thứ nhất là vì hiểu biết ấu、oh、hi các bệnh tình thứ hai chính là vì ăn một chút hân ân tâm qua một hồi lâu hân ân mới lấy hết can đảm mở miệng d o hỏi tứ thúc nghe nói tiểu tứ thẩm nhi bị bệnh là bởi vì hân ân cầm đi vòng ngọc sao nếu không hân ân còn cho nàng nàng tuy rằng cảm thấy tứ thúc không như vậy đáng sợ nhưng là tưởng cùng tứ thúc nói một câu vẫn là yêu cầu dũng khí tứ ra cúi đầu nhìn tiểu nha đầu chỉ thấy cặp mắt kia hiện lên rồi rắm ấ y náy vân vân tự gợi lên khỏe miệng thấp giọng cười không liên quan chuyện của ngươi ngươi tiểu tứ thẩm nhi khoảng thời gian trước bởi vì một chút sự tình thân thể tổn hao nhiều s a u lại lại ở phong tuyết đứng lâu l ắ m mới bị bệnh yên tâm nàng thực mo liền không có việc gì ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân thể chờ bệnh của ngươi hảo tứ thúc mang ngươi tiểu tứ thẩm nhi tiến cung tới bồi ngươi chơi được không nghe xong tứ ra nói hân ân cuối cùng có thể yên tâm một chút chương một trăm bốn mươi tám thu lễ một tứ thúc hân ân nhất định hảo hảo dưỡng thân thể ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời chờ về sau nhất định phải làm tiểu tứ thẩm bồi hân ân chơi hân ân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tứ ra nghĩ nghĩ nói tiếp tiểu tứ thẩm nhi là bởi vì thân thể bị hao tổn mới sinh bệnh sao hân ân nơi này có thật nhiều đồ bổ đều là hoàng mã pháp đưa tứ thúc mang một ít trở về cấp tiểu tứ thẩm nhi bổ thân thể được không ân liền nói cho tiểu tứ thẩm làm nàng cũng ngoan ngoan dưỡng thân thể về sau hân ân đi bồi nàng chơi dưỡng bệnh thời điểm đều là thực nhàm chán nàng khi đó chính là luôn muốn có người có thể bồi nàng chơi nói vậy tiểu tứ thẩm nhi cũng đúng không mặt trên thái tử cùng thái tử phi liền như vậy mỉm cười nhìn hân ân tiểu đại nhân giống nhau nói chuyện cũng không đánh gãy nàng nàng khó được như vậy thích một người cũng không có gì nguy hại liền tùy nàng đi thôi tứ ra nghe được lời này cũng là khẽ cười một chút hắn hiện tại thật là gấp không chờ nổi tưởng có được một cái cùng hân ân giống nhau ngoan ngoan hiểu chuyện nữ nhi hơn nữa nếu là nàng còn có ố hy cắp giống nhau như lúc dung nhan vậy thực hảo gật gật đầu hảo tứ thúc trở về về sau liền nói cho tiểu tứ thẩm nhi bất quá đồ bổ liền từ bỏ hân ân cũng muốn h ả o hảo tứ thúc trong phủ có rất nhiều đồ bổ đủ tiểu tứ thẩm nhi dùng hân ân n h í u nhũ mày còn không có mở miệng phản bác liền nghe thấy nàng a mã thanh âm tứ đệ không cần k h á c h khí nếu hân ân nói muốn đưa bổn cung cái này làm a mã lại sao lại làm nàng nuốt lời lại nói này đó cũng coi như là cảm tạ qua n h ị giai chắc phúc tấn ngươi cũng đừng quá lo lắng tứ đệ mội các nàng thực mau liền sẽ tốt lúc này thái tử phi cũng ở bên cạnh hát đệm tứ đệ ngươi liền cầm đi liền tính không phải bởi vì hân ân quan hệ ố hy cắp vẫn là bổn cung đường bội nàng sinh bệnh bổn cung đưa vài thứ cũng là không gì đáng trách không cần quá mức chú ý thái tử phi đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng tứ gia cũng xác thật không tốt lắm tiếp tục chối tử như thế thần đệ đa tạ thái tử thái tử phi tứ gia từ d ụ c khánh cung rời đi thời điểm mang đi một xe lớn đồ bổ người nào tham tổ hiến này đó đều là không ở số ít n à y đó ô lạp na lạp thị các nàng đều là có phân rốt cuộc không thể chỉ đưa một người như vậy không chỉ có ô lạp na lạp thị mặt mũi thượng không qua được thái tử phi mặt cũng sẽ không quá đẹp huống hồ còn sẽ làm ô h i cắp càng thêm dẫn người đố kỵ khang h i ở tứ gia rời đi d ụ c khánh cung về sau liền có người đem bọn họ đối thoại trình lên đi biết thái tử chỉ là quan tâm đệ đệ lúc này khang hy vẫn là thực vui mừng hắn không phải không biết mấy năm nay hắn những cái đó mấy đứa con trai tranh đấu gay gắt hiện giờ hắn nhất coi trọng thái tử còn có thể quan tâm một chút linh đệ này thật là so có người cầm những cái đó kỳ chân dị bảo tới càng làm cho người vui vẻ biết thái tử đưa ra đi rất nhiều đồ vật sợ thái tử không đủ dùng khang hy nghĩ nghĩ phân phó nói lý đức toàn ngươi làm người cấp thái tử lại đưa chút qua đi cần phải đem vừa mới thái tử cấp lao tứ đồ vật đều cấp bổ thượng còn có lao tứ chỗ đó nhớ rõ cũng muốn thưởng vài thứ hắn kêu mấy cái phúc tấn chắc phúc tấn lần này là bệnh đến có một chút nhi hoan uổng phân phó các nàng đều hảo hảo dưỡng tứ ra bên này bởi vì ở dục khánh cung chậm trễ một ít thời gian cho nên cũng không có hồi phủ xem ố h i cáp trực tiếp đi hộ bộ bàn sai cũng may hắn buổi sáng rời đi thời điểm ố h i cáp tình huống đã ổn định xuống dưới thiều cũng ở biến mất cho nên lúc này hắn còn không có như vậy lo lắng phân phó người đem đồ vật đều đưa về phủ vốn định t r ự chẳng tiếp t mang e o người nghi Hân Đân nói, trước ô hi cấp sát thật không co sinh quá bệnh gì. trước trước đi kia hi hộ thật h bộ. Bất sát quá quá lúc cắp co c ô lẽ thật là vòng ngọc nguyên nhân chính là hắn không thể trực tiếp làm hữu nhạc tới gặp hắn hữu nhạc lúc này đúng là bị hoàng a mã trọng dụng thời điểm tuy tiện thấy hắn dễ dàng khiến cho hoàng a mã nghi kỵ chống đầu suy tư trong chốc lát tứ gia mới nhàn nhạt mở miệng tô bồi thịnh ngươi đi qua nhị giai phủ làm c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ buổi chiều tới bối lạc phủ thấy ra không nói đến c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ nhận được tin tức là cỡ nào luôn cuống tay chân rốt cuộc ngày hôm qua tình huống buổi sáng ô h i cắp lại thỉnh thái y y bọn họ có lý do tin tưởng ô h i cắp lần này là thật sự bị bệnh bên kia b ắ t r a đảng lúc này cũng ở thảo luận ngày hôm qua sự tình bát ca ngày hôm qua ngoài thành trong rừng sự tình điều tra ra sao lao cựu ngồi ở trên bàn nhìn bên kia b ắ t r a mở miệng nhìn đến b ắ t r a lắc đầu mấy người lại lần nữa lâm vào trầm mặc ngày hôm qua vừa nghe nói ngoài thành sự bọn họ liền phái người qua đi bọn họ cũng biết ngày hôm qua lão tứ cùng thập tam đều ở trong rừng bên trong sự tình bọn họ có lẽ biết thừa dịp lao tứ còn không có cái gì động tác bọn họ mới càng phải nắm chặt thời gian biết rõ ràng không thể để cho người khác chiếm quá nhiều tiên cơ qua một hồi lâu mười bốn trâm trọng nói hôm nay thái tử lại thấy tứ ca nhìn dáng vẻ chúng ta cái này tứ ca là hạ quyết tâm muốn cùng thái tử đứng ở cùng tuyến cũng không biết tứ ca cùng thái tử đến tột u cùng nói gì đó nghe nói hắn rời đi thời điểm thái tử tặng một xe lớn đồ vật mà hoàng a mã thế nhưng sau lưng liền lại cấp dục khánh cung đem đồ vật đều cấp bổ thượng lao thập ngồi ở ghế trên nói xong còn tức giận uống một n g p rượu lao c ử u ở bên cạnh một bên thưởng thức một phen cây quạt một bên nói hiện tại việc cấp bách không phải lao tứ cùng thái tử nói gì đó mà là ngoài thành sự ai bác ca ngươi nói chúng ta có hay không khả năng ở kia sự kiện mặt trên làm chút văn chương dù sao tình huống hiện tại l ã o tứ là quyết tâm muốn đi theo thái tử cũng đừng quái làm huynh đệ nhân tâm chúng ta sao không đem hắn cấp trừ bỏ cũng coi như là chặt đứt thái tử một cái cánh tay mười bốn nghe xong lão cửu nói kinh ngạc nhìn hắn nói cửu ca như vậy không ổn đi hắn tốt xấu là chúng ta tứ ca lão cửu hướng mười bốn xem qua đi như thế nào không hạ thủ được cũng là hắn như thế nào cũng là ngươi thân ca ca đâu giống chúng ta a không phải cựu ca mười bốn nói còn chưa nói xong bát gia liền mở miệng đánh gãy hảo đều đều đừng nói nữa có lẽ chúng ta đã chậm nghe nói ngày hôm qua tứ ca từ ngoài thành trở về liền trực tiếp đi gặp hoàng a mã còn mang theo thập tam mấy người ở càn thanh cung đợi cho đã khuya mới ra tới chỉ sợ bên trong sự hoàng a mã đã biết k i u y ìa bát ca chi thấy bên kia rốt cuộc là chuyện gì mười bốn cảm kích nhìn nhìn bát gia mỗi lần cửu ca nhằm vào hắn thời điểm đều là bát ca thế hắn giải vây lần này bát gia chỉ là lắc đầu đ ồ n g nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người thần sắc ngưng trọng nói chỉ sợ bên trong sự không đơn giản như vậy phân phó đi xuống nơi đó sự tạm thời không cần tra xét đình một đoạn thời gian hoàng a mã nếu đã biết kia khẳng định là muốn người đi vào chứng thực chúng ta không cần cùng hoàng a mã người đụng phải mấy người sắc mặt khó coi gật đầu lần này thật đúng là lao tứ hảo vận mà bên kia bối lặc trong phủ ô lạp na lạp thị nhận được trong cung đồ vật biết tinh giật viện cùng thanh nhã viện đều có phân trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ chương một trăm bốn mươi chín thu lễ nhị nếu chỉ là thái tử phi vì cấp tinh giật viện tặng đồ còn hảo lý giải thái tử phi người này là m người xử sự, sự cực hảo liền tính là vì mặt mũi cũng sẽ đem tất cả mọi người cấp đưa đến chính là hoàng a mã thế nhưng cũng là đều i tặng trước kia hoàng a mã chưa bao giờ sẽ quản những việc này ban thưởng c ũ n g cơ bản là phúc tấn mới có cũng, cũng chỉ có dục khánh cung ngoại lệ thật sự là bởi vì thái tử phi không có nhi tử thái tử trưởng tử xuất từ lý giai thị b ộ cho nên hoàng a mã mới có thể đối lý giai thị phá lệ đối đãi chính là hiện giờ buổi tối thời điểm tứ gia còn không có hồi phủ vừa ra hộ bộ cửa liền nhìn đến c h ấ n hách cảnh viêm hai người ngồi sổm cửa chờ hắn bên cạnh còn có rất nhiều h ộ bên trong hẳn là đưa cho ố h i cắp đồ vật tứ gia nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái không có gì phản ứng chỉ là đi ngang qua bọn họ thời điểm nói một câu đi thôi có một số việc không thích hợp ở bên ngoài thảo luận hai người không hề có bị tứ gia lãnh đạm dọa đến nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen nhắc tới trong tầm tay hộp liền theo sau tới rồi bối lạc phủ mấy người trực tiếp vào thư phòng hai người vốn muốn hỏi hỏi ô h i cắp bệnh tình bất quá bọn họ còn không có mở miệng tứ gia liền dẫn đầu ra tiếng ô h i cắp cái kia vòng ngọc là chỗ nào tới vòng ngọc hai người liếc nhau cái gì vòng ngọc ô h i cắp vòng ngọc nhiều t ứ gia nói chính là cái nào tứ gia cũng nhìn ra c h ấ n hách bọn họ không nghe hiểu hắn nói chỉ phải lại lần nữa giải thích chính là hữu nhạc ở nàng mười tuổi sinh nhật đưa vào ngọc có thể điều dưỡng thân thể cái này hai người đã biết hắn nói chính là kia không phải ố hy cắp chính mình làm sao chẳng lẽ nói tứ gia đã biết ố hy cắp bản lĩnh mặc kệ thế nào vẫn là trước thử một chút vạn nhất tứ gia chỉ là đơn thuần hỏi một chút kia bọn họ thượng vội vàng nói ra không phải bại lộ sao c h ấ n hách tiến lên một bước nói đó là đại ca nhận thức một cái tắt mãn t ạ o Ra, Kia vòng ngọc chính là có cái gì vấn đề tứ ra nhìn hai người liếc mắt một cái không biết vì cái gì tổng cảm thấy này hai người có chuyện gì gặt hắn bất quá hắn cũng không thèm để ý bọn họ việc tư chỉ cần không trở ngại đến đại sự liền hảo bọn họ cũng là có chừng một người không có việc gì chỉ là ô hi cắp đem nó đưa cho hân ân cách cách ra tưởng lại cho nàng lộng một cái trở về kia tắt mãn ở nơi nào hai người âm thầm tặng khẩu khí không phát hiện liền hảo tắt mãn vân du đi trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hắn mười tuổi thời điểm đại ca là tặng nô tài ba người một người một cái nếu ô h i cắp đưa ra đi vậy đem nô tài đem đi đi nói xong c h ấ n hách từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc bội cảnh viêm cũng từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội c h ỉ n h cấp tứ ra ngọc bội mặt trên điêu khắc tinh xảo mã đây là đại ca căn cứ bọn họ cầm tinh tự mình điêu khắc bởi vì ô h i cắp nữ h ả i tử ngạch nương nói dùng mã quá không nữ khí ô h i cắp đã cũng đủ nghịch l ợ m cho nên đại ca mới cho nàng làm một cái vòng tay bọn họ này khối ngọc bội cũng là ô hy c ắ p tự mình xử lý quá lần này ra tới không mang ô hy c ắ p cấp mặt khắc ngọc cho nên trước đem cái này cho nàng cũng coi như là chấn ăn một chút tứ gia tâm tứ gia trầm mặc nhìn án trên bàn hai khối ngọc bội thượng thương ngọc chất tinh xảo chạm trổ không một chỗ không ở biểu hiện này hữu nhạc dụng tâm tuy rằng có khi hữu nhạc sẽ g i a o huấn hai cái đệ đệ chính là không thể không thừa nhận hắn đối bọn họ đều là thật sự thực hảo hắn là một cái đủ tư cách ca ca qua một hồi lâu tứ gia mới ngẩng đầu lần này sự đã làm hoàng a mã chú ý tới các ngươi cho nên các ngươi không cần làm cái gì chuyện khác người không ra sai lầm các ngươi qua năm t i ế n quân đội hoàng a mã liền sẽ vẫn luôn chú ý các ngươi đừng làm ra thất vọng ra ở quân đội phương diện vẫn luôn không có chính mình thế lực đây là một cái thực tốt cơ hội các ngươi đi vào về sau trước không cần hành động thiếu suy nghĩ binh lính tâm là muốn dựa các ngươi dùng năng lực chính phủ tranh thủ có thể một mình nắm giữ một c h i quân đội nhất định phải là các ngươi đã thu phục quân đội hai người cho nhau nhìn thoáng qua lập tức quỳ xuống nô tài lĩnh mệnh được rồi các ngươi trở về đi thứ gia phất tay làm cho bọn họ hồi phủ c h ấ n hách vội vàng mở miệng d o hỏi thứ gia chắc phúc tấn thế nào bọn họ nhưng đều là nghĩ tới tìm hiểu một chút ố、oh、h i cắp tin tức hiện tại còn không có hỏi đâu thứ gia phất tay động tác dừng một chút là nên cùng bọn họ nói nói ố、oh、h i cắp bệnh tình bằng không y đi theo nhà bọn họ đối ô h i cắp sùng ái trình độ chuẩn là muốn vội muốn chết nghĩ nghĩ tiếp tục nói nàng không có việc gì chỉ là bị kinh hách yêu cầu dưỡng mấy ngày thái ý y đã tới xem qua thực mo liền sẽ hảo rốt cuộc có ô h i cắp đích xác thiết tin tức hai người tặng khẩu khí biết nàng không có việc gì trong nhà cũng có thể yên tâm làm phiền tứ gia đem bọn nô tài đưa tới đồ vật cấp chắc phúc tấn đưa qua đi những cái đó đều là ngạch nương cẩn thận chọn lựa chắc phúc tấn yêu nhất dùng đồ vật còn có nói cho chắc phúc tấn hảo hảo chiếu cố chính mình chờ nàng hảo về sau ngạch nương liền tới bối lạc phủ xem nàng lời này cũng là trước cấp tứ ra để một cái tỉnh tuy rằng ngạch nương tới bối lạc phủ chỉ cần có phúc tấn ô lạp na lạp thị đồng ý là được chính là vạn nhất phúc tấn tồn tâm khó xử khi đó đã có thể khó mà nói bọn họ đều là biết từ ô h i cắp vào này bối lạc phủ về sau phúc tấn không thiếu tính kế ô h i cắp thứ ra gật đầu yên tâm ra sẽ cùng ố hi cắp nói các ngươi trở về về sau hơi c h ú t lộ ra một chút ố hi cắp tình huống là được thánh tâm quả sự còn có kia phiến trong rừng bí mật đều đừng nói đi ra ngoài thỉnh tứ ra yên tâm nô tài cáo lui hai huynh đệ nói xong liền rời đi nhìn hai huynh đệ đi rồi tứ ra mới đứng dậy hướng tinh giật viện phương hướng đi hiện tại sắt trời cũng là không còn sớm cũng không biết ố hi cắp thế nào tứ ra vào cửa thời điểm ố hi cắp còn nằm ở trên giường giả bộ ngủ nàng là tính toán ngày mai lại hồi không gian bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian tử tô đều sẽ giả thành nàng đại ở tinh giật viện chính là không có khả năng mỗi lần tứ ra lại đây tử tô đều giả bộ ngủ đi cho nên nàng đến trước đánh một cái dự p h o n g châm mới không cho tứ ra hoài nghi ô h i cắp cảm giác được tứ ra ngồi ở nàng mép giường liền như vậy nhìn nàng cũng không có gì mặt khác động tác chẳng lẽ tứ ra liền tính toán như vậy nhìn nàng ngủ ô h i cắp buồn bực nghĩ không biết qua bao lâu ô h i cắp thật sự nhịn không được tứ gia ánh mắt phiên một chút thân thể chính diện triều thượng làm bộ mới vừa tỉnh bộ dáng hơi hơi mở to mắt nói bất luận kẻ nào ở như vậy dưới ánh mắt còn có thể ngủ được chính là thần nhân tỉnh cảm giác thế nào đói bụng sao nghe được tứ gia ôn nhu thanh âm ô h i cắp suýt nữa không từ trên giường ngã xuống này thật là tứ gia nói ra nói thế giới này huyền huyễn tứ gia rõ ràng không biết chính mình thanh âm cấp ô h i cắp tạo thành bao lớn chấn động nhìn ố hi cắp tưởng ngồi dậy hắn cũng đứng dậy đi và o ố hi cắp phía sau giúp đỡ đem nàng nâng dậy tới dựa vào hắn trên người thuận tay sờ sờ ố hi cắp cái chán không tồi thiêu đều lui trong giọng nói không khó nghe ra tứ gia hảo tâm tình t r ư ơ n g một trăm năm mươi ấm áp tiểu tự ố hi cắp thu l i ế m hảo tự mình cảm xúc hơi hơi rũ xuống đôi mắt nói ta đã không có việc gì ra đường lo lắng hiện tại là giờ nào ta ngủ thật lâu đi thứ gia chỉ là lắc đầu hiện tại là giờ d ầ u ngươi đừng để ý thái ý hiền nói thân thể của ngươi yêu cầu thông qua ngủ tới điều trị như thế đ ã tạ ra thông cảm ô h i cắp mỉm cười đáp nhìn ô h i cắp tái nhợt sắc mặt tứ ra đau lòng sờ sờ nàng tóc từ nhận thức đến hiện tại hắn trước nay chưa thấy qua ô h i cắp như vậy y ế u ớt thời điểm ra làm người đưa chút cháo lại đây đi biết ngươi t h í c h ă n thịt chính là hiện tại ngươi không thể ăn đến quá dầu mỡ chờ ngươi hết bệnh rồi tùy tiện ngươi ăn không trong chốc lát Bạch bưng ma ma m liền ộ tứ gia, nhìn nhìn gia gật đầu tới nếu đều làm tốt gia cũng không làm cho nàng lại làm một phần nhìn dáng vẻ này cháo vẫn là rất thanh đạm nếm thử đi nói liền dùng cái muỗng múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi một chút đặt ở ô h i cắp bên miệng một bên uy thực một bên nói vừa mới ra thấy ngươi hai cái ca ca ô h i cắp túi đầu uống cháo động tắc dừng một chút lại tiếp tục tứ ra nhìn nhìn ô h i cắp nói ngươi không hỏi ra gặp ngươi cắc ca ca làm gì ô h i cắp mỉm cười nói dù sao cũng là một ít ta không yêu quan tâm chính sự những cái đó sự tình đều là đã n h ả m chán lại d ư ờ m già hỏi tới làm cái gì làm chính mình náo tâm sao t ứ gia sùng đ ị c h nhìn nàng một cái ngươi nha về sau một chút sự tình liền tính ngươi không yêu quan tâm nhưng là đại khái vẫn là muốn hiểu biết vài phần có trợ giúp ngươi quan sát ngay lúc đó chỉnh thể thế cục hảo làm ra chính xác nhất lựa chọn ô h i cắp mỉm cười nói tiếp t ứ gia giao hấn đến là về sau ô h i cắp nhất định sửa như thế nào nói ngươi còn không vui t ứ gia chỉ là liếc xéo ô h i cắp liếc mắt một cái tiếp tục nói ngươi tính tình này vẫn là phải sửa lại ra ở thời điểm còn hảo có thể đối với ngươi nhắc nhở một vài ra nếu là không ở bên cạnh ngươi làm sao bây giờ như vậy lười nha đầu cũng không biết ngươi l à như thế nào lớn lên lớn như vậy suốt ngày tất nghĩ chơi Ô hi cắp ngượng ngùng cười cười không không vui chỉ là ta tính tình này chính là như vậy muốn sửa nói như thế nào cũng muốn cho ta một ít thời gian đúng không đúng rồi kia ra ngươi tìm các ca ca rốt cuộc là vì cái gì a tứ ra nhìn ô hi cắp nói sang chuyện khác cũng không sinh khí có một số việc điểm đến tức ngăn liền hảo ra hỏi bọn họ về vòng ngọc sự bọn họ đem chính mình trên người ngọc bội lấy ra tới còn công đạo nói làm ngươi hảo hảo dưỡng bệnh chờ ngươi đã khỏe ngươi ngạch nương liền tới xem ngươi nói xong từ trong lòng ngực lấy ra hai khối ngọc bội ô hi cắp tiếp nhận nhìn nhìn này không phải tứ ca ngũ ca ngọc bội sao đại ca khi đó cùng vòng ngọc cùng nhau đưa nghi hoặc nhìn về phía tứ gia ra như thế nào đem này ngọc bội muốn lại đây tứ gia ho nhẹ một tiếng nói dựa theo ngươi phía trước theo như lời nay ngọc đội chân quý chính là ngọc trước, mà phi mặt trên hoa văn hoặc là mặt khác thứ gì đúng không Ô h i cắp gật đầu nay cùng tứ gia đem tứ ca ngũ ca ngọc đội lấy lại đây có quan hệ gì còn không có mở miệng liền nghe thấy tứ gia nói gia nghĩ ngươi mới vừa đem ngươi vòng ngọc đưa ra đi liền sinh bệnh hoặc là thứ này thật có thể bảo ngươi bình an cho nên liền tìm ngươi tứ ca ngũ ca lại đây hỏi chuyện muốn gặp cái kia t ắ t mãn lại cho ngươi cầu một kiện đồ vật bọn họ nói bọn họ cũng tìm không thấy t ắ t mãn liền đem chính mình trên người ngọc đ ộ i lấy ra tới ngươi nếu là thật sự không thích mặt trên mã khiến cho người đem hoa văn cấp sửa lại khắc lên mặt khác đồ vật tả hữu hữu dụng vẫn là ngọc bản thân tố hi cắp cười cười tứ ra có đôi khi biệt ngữu thời điểm vẫn là thực đáng yêu bất quá cũng không thể cười nỗ lực nghẹn cười nói không cần sửa lại này dù sao cũng là đại ca tự mình đ i ề u khắc là đại ca tâm ý tuy rằng biết nữ nhân mang ngọc đ ộ i trên có khắc mã con này kỳ quái bất quá cũng may ta cầm tinh chính là mã lại nói chúng ta người mãn nữ nhi ái mã cũng không có gì không đúng tứ gia gật đầu hắn cũng cảm thấy người mãn trên lưng ngựa đánh thiên hạ thân là người mãn mặc kệ nam nữ mã đều là bọn họ tín nhiệm nhất đồng bọn bất quá ô h i cấp nghĩ nghĩ cảm thấy a mã đem những cái đó điều dưỡng thân thể ngọc trình cấp hoàng thượng sự vẫn là cùng tứ gia nói một tiếng đến hảo nhìn tứ gia suy tư như thế nào mở miệng tứ gia cũng nhìn đến ô h i cấp rõ ràng có chuyện muốn nói chính là thượng lại có chút khó xử biểu tình không biết như thế nào lại có chút sinh khí ô、oh、h i cắp đây là không tin chính mình có thể đem nàng bảo vệ tốt cho nên nói một câu còn muốn do dự sao nếu là ngày thường hắn cũng sẽ không như vậy sinh khí ô、oh、h i cắp là một cái có năng lực sự tình nàng chính mình có thể xử lý tốt chính mình cũng sẽ không để ý nàng rốt cuộc có thể hay không nói ra chính là ô、oh、h i cắp hiện tại thân thể trạng hướng căn bản không có tinh lực xử lý sự tình như vậy thế nhưng còn do dự mà có nên hay không cùng hắn nói nàng thật là thiếu thu thập nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái từ h nhẹ một tiếng ô h i cắp cũng là biết chính mình biểu tình có chút thương tổn tứ r a có lẽ đối với về sau nam nhân tới nói không có gì chính là ở cái này lấy phu vi thiên địa phương làm nữ nhân đều là muốn vô điều kiện tín nhiệm trượng phu xem tứ r a đã khắp nơi phát hỏa bên cạnh ô h i cắp vội vàng nhẹ nhàng giọng nói ô nhu nói ra đường hiểu lầm ta chỉ là có một kiện về này ngọc sự tưởng cùng ra nói nói không có không tin ra uy tứ ô hy mới cắp liếc mắt một cái ý bảo nàng mau nói ô h i cắp túi đầu tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng năm đó đại ca là cầm một khối to ngọc hồi phủ bởi vì đại ca giúp tắt mãn một cái vội cho nên nhân gia mới cho đại ca nhiều như vậy cơ hồ là tắt đ ẩ y tay kia khối ngọc một nửa mấy năm nay trong nhà lục tục đem nó chế thành rất nhiều tiểu l i n h kiện trang sức bởi vì đều là người trong nhà ở dùng không nghĩ sẽ bại lộ đi ra ngoài cho nên vốn là không có nộp lên tính toán nhưng là ta đem vòng ngọc cho hân ân cách cách a mã sợ chuyện này sớm hay muộn sẽ bại lộ cho nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường quá mấy ngày chọn một ít liền đi trình cấp hoàng thượng nói xong ỗ h i c ấ p còn cẩn thận dẹ dặt nhìn nhìn tứ gia rốt cuộc đối với bọn họ tới nói bất cứ thứ gì đều là thuộc về hoàng gia a mã bọn họ liền như vậy tự mình lưu lại một kiện bảo vật chính là đại bất kính tứ gia vốn dĩ vừa mới nghe thấy thời điểm thật là thực tức giận nếu chỉ là một hai kiện vật nhỏ không dâng ra tới còn có chuyện nhưng nói chính là đó là một khối to ngọc có thể làm rất nhiều vật phẩm trang sức liền như vậy lưu trữ qua nhị giai phủ giấu đến cũng thật khẩn một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới bất quá nhìn ô h i cắp thật cẩn thận biểu tình lại nghĩ vậy loại đồ vật nếu là một cái không tốt dễ dàng khiến cho họa sát thân cho nên cũng liền không lại truy cứu t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt khư độc nhìn ô h i cắp thường thường nhìn lén hắn liếc mắt một cái tứ ra lại cảm thấy buồn cười cố ý nghiêm túc mặt nói ngươi a mã cũng thật là lá gân đại như vậy quan trọng đồ vật liền như vậy lưu trữ cũng không sợ chịu tới mối họa xem tứ gia thật sự sinh khí ô h i cắp vội và nói ra ngài đừng nóng giận a mã cũng là bất đắc dĩ cũng không thể làm tứ gia thật sự ghi hận qua nhị giai phủ nếu không y đi theo tứ gia lòng dạ hẹp hòi về sau chờ hắn đăng cơ k i a qua nhị giai phủ liền xong rồi bất quá bỗng nhiên ô h i cắp thấy tứ gia trong mắt ý cười biết chính mình bị tứ gia trêu đùa tức giận p h ì n h p h ì n h gương mặt một chút đem đầu chuyển tới bên kia tiêu ngạo kiều tiểu bộ dáng phảng phất cả người đều lại nói ta sinh khí mau tới h ư ớ n g ta thứ ra rốt cuộc không nín được khoe miệng ý cười chậm rãi biến đại nhìn ô h i cắp thỉnh thoảng nhìn lén lại đây ánh mắt còn có càng ngày càng tức giận gương mặt cùng chừng đến đại đại đôi mắt rốt cuộc tứ h ra rỗi tay đem nàng vớt t i ế n chính mình trong lòng l ự c c ầ m c h ố n g ô h i cắp đầu tóc một cái tay khác như là c h ấ n an tiểu hài tử giống nhau chậm rãi một chút một chút vuốt ô hy cắp bối hảo đừng nóng giận ta cùng ngươi xin lỗi được không còn có chuyện này liền giao cho gia đi làm bảo đảm làm được hoàn mỹ sẽ không vì ngươi gia đưa tới người khác mơ ước liền tính là cho ngươi bồi tội hảo sao ố h i cắp lúc này mới quay đầu ngó tứ gia liếc mắt một cái c ả m tiêu đến cao cao tuy rằng không nói chuyện chính là tứ gia cũng minh bạch nàng ý tứ lả t a tha thứ ngươi tứ gia thấp giọng cười cười có đôi khi ố h i cắp thật sự rất giống tiểu hải tử thật là khó có thể tưởng tượng về sau bọn họ có hải tử là thế nào xem tứ gia này phúc nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng ô、oh、h i cắp cũng ngượng ngùng sinh khí nhìn về phía tứ gia nói bởi vì ngày hôm qua sự tình ra trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ rất bận đi kỳ thật ta đã không có việc gì chỉ là yêu cầu hảo hảo nằm trên g i ư ờ n g dưỡng ra nếu là không có thời gian bất quá tới cũng đúng tứ gia ánh mắt t r ầ m xuống dưới nhìn ô、oh、h i cắp một hồi lâu mới mở miệng ngươi không nghĩ thấy ra không phải chỉ là ta nghĩ ra khẳng định rất bận không nghĩ ra vì ta càng mệt mỏi ố h i cấp xem tứ gia có chút tức giận bộ dáng vội vàng giải thích nói xem tứ gia sắc mặt giống như có một chút nhi hòa h o a n dấu hiệu ố h i cấp mới thật cẩn thận tiếp tục mở miệng hơn nữa gia khẳng định cũng không có thời gian đi xem mặt khác bọn tỉ mụi đi nói vậy ố h i cấp liền phải bị các nàng cấp toan đã chết lại nói thái ý hiền nói ta nghỉ ngơi nhiều nếu là ra lại đây thời điểm ta đang ngủ chẳng phải là thực thất lễ xem tứ gia vẫn luôn không có gì động tác ô h i cấp cũng không biết hắn là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng cẩn thận nhìn hắn qua đã lâu mới lại lần nữa nghe thấy tứ gia thanh â m yên tâm gia sẽ xử lý tốt tứ gia đều đem nói đến cái này phân thượng ô h i cấp xác thật không hảo nói cái gì nữa an tĩnh nằm ở tứ gia trong lòng ngực thằng đến bên ngoài thiên đều mau đen tứ gia mới không thể không đứng dậy rời đi hắn đảo không phải không nghĩ lưu lại chỉ là hôm nay không phải ô h i cấp thị tẩm nàng nói đúng trong phủ nữ nhân đều không phải thiện cha không thể làm nàng thành b i ế n g lắm chính mình hiện tại còn không có năng lực bảo hộ nàng mà nàng hiện tại thân thể không nên quá mức mệnh t ọ c nếu là có người thừa dịp nàng suy yếu thời điểm làm một ít động tác nhỏ ô h i cấp càng là khó lòng phong bị từ từ đi một ngày nào đó hắn có thể hướng về thiên hạ tuyên bố ô h i cấp là hắn yêu nhất nữ nhân tứ gia cuối cùng rời đi cũng không có cấp ô h i cấp xác định đáp án bất quá hiện tại nàng cũng là bất chấp c á i này đáp án trong cơ thể độc tố sắp á p chế không được vội vàng cấp tử vi công đạo một tiếng liền vào không gian đến n ổ i những người khác tin tưởng tử vi sẽ tìm được một cái thực tốt lý do thuyết phục kỳ thật đối với tình huống của nàng tử vi cũng là thực lo lắng chính là nàng hiện tại không thể rời đi nơi này sự t ì n h còn không có công đạo hảo cấp điệp vũ truyền một cái tin làm nàng tiến không gian đi giúp chắc phúc tấn nàng chính mình liền giữ lại xử lý sự t ì n h mà lúc này ô hi c ấ p tình huống đích xác không tốt vừa tiến đến nàng liền nhịn không được phun ra một búng máu trực tiếp rơi vào sinh cơ nước suối còn hảo thông qua nàng mấy năm nay tu luyện nàng trong cơ thể chưa khỏi dị năng đã có thể thông qua bổ sung sinh cơ chi lực mà thực mau tăng cường không cần lo lắng tái xuất hiện một loại khác lực lượng đánh vỡ trong cơ thể cân bằng chính là trong thân thể độc tố vẫn luôn bám vào ở cốt lục muốn hoàn toàn rõ ràng giống như là ở trong thân thể cắt thịt dịch cốt giống nhau đau không có cách nào ố hy cắp chỉ phải đánh lên tinh thần tiếp tục điệp vũ cũng ở bên cạnh thường thường giúp nàng chuyển vận một ít sao trời chi lực mà ở bên ngoài ma ma các nàng biết được chắc phúc tấn đã rời đi chỉ có thể ở trong lòng lo lắng còn hảo tử vi nói điệp vũ cũng đi theo tin tưởng nàng sẽ hảo hảo chiếu cố chắc phúc tấn nhật tử liền như vậy bình tĩnh quá đi xuống thực mau liền đến tứ gia sinh nhật lúc mấy ngày nay khả năng bởi vì tứ gia nghe song ô hi cắp nói nhưng thật ra không có thường xuyên lại đây chỉ là một hai lần mỗi lần tới thời điểm tử tô liền giả bộ ngủ bất quá bởi vì mỗi lần tứ ra tới thời điểm đều đã khuya ngủ rồi cũng là bình thường tứ ra nhưng thật ra không có hoài nghi quá hôm nay ma ma nôn nóng ở trong viện đi tới đi lui trong miệng một bên lẩm bẩm vậy phải làm sao bây giờ ngày mai chính là tứ ra sinh nhật tuy nói phúc tấn không tính toán đại làm chính là thập tam gia bọn họ vẫn là sẽ đến nhưng thật ra trong phụ nữ nhân đều là muốn đi ra ngoài lộ mặt Chắc phúc tấn còn không có trở về nếu như bị như thế nào phát hiện làm sao bây giờ tử vi cũng là biết trong phủ sự tình chính là chắc phúc tấn đã ở trong không gian tu luyện chính vào cảnh đẹp ngoại giới không có vô pháp q u ấ y r à y cho nên cũng chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể vào ngày mai phía trước tỉnh lại nàng cũng vào không gian vài lần nhìn xem chắc phúc tấn tình huống đáng giá cao hơn g chính là chắc phúc tấn tình huống đã ổn định độc tố cũng đã hoàn toàn thanh trừ tin tưởng tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà trong không gian ố hi cắp chính lâm vào một loại xưa nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo trạng thái nàng có thể cảm giác chung quanh hết thể sự vật không phải tầm thường dùng tinh thần lực cảm ứng mà là nàng phảng phất có thể cảm giác đến chúng nó hô hấp tim đập thậm chí là chúng nó lời nói rõ ràng nàng cảm giác được chính mình đã có thể hướng quan tiếp theo cái cảnh giới chính là không biết vì cái gì chính là không qua được như là còn thiếu điểm nhi cái gì bất đắc dĩ mở to mắt thôi nếu hiện tại còn không thể thăng cấp có thể là thời gian không đủ l i ề nhìn trước p ó n n g đi. h bờ biển điệp vũ cùng phát chiết t、oh、hi cắp cười cười kỳ thật nàng là biết bọn họ vẫn luôn tại bên người có một lần nàng luyện hóa độc tố thời điểm suýt nữa tẩu hỏa nhập ma chính là phát chiết kịp thời tặng một d ọ t tinh huyết đến sinh cơ nước suối kia tinh huyết đỏ tươi trung còn mang theo một mạt kim quang nơi đó mặt có hắn tu luyện trăm năm tu vi không có này tích tinh huyết hắn liền phải tổn thất trăm năm tu vi vốn dĩ điệp vũ muốn thay thế thế hắn chính là hắn nói chỉ có lộc tộc mới có thể làm như vậy bởi vì lộc tộc năng lực ôn hòa có thể cùng bất luận cái gì nhất tộc dung hợp chương một trăm năm mươi hai thành công ô h i cắp vốn định ngăn cản hắn nhưng là khi đó nàng đang ở thời điểm mấu chốt liền đôi mắt đều không thể mở càng vô pháp ngăn cản bất quá có này tích tinh huyết đích xác đôi nàng trợ giúp rất lớn vốn dĩ độc tố liền không hảo không chế nàng vì đem độc t ử trong cơ thể bước ra tới đã hao phí quá nhiều tinh lực khi đó đã là nỏ mạnh hết đà nhưng là nếu là không đem độc tố hoàn toàn luyện hóa thành chính mình đồ vật vậy vô pháp thăng cấp nàng c h ư a khỏi dị năng con hảo nàng thành công không có cô phụ phát chết trăm năm tu vi từ trong nước lên s ờ s ờ phát chết đầu tóc đau lòng nói cảm ơn phát chết cùng ta đi một chuyến cung điện đi ta tìm chút đan dược cho ngươi sau đó ngươi liền bế quan một đoạn thời gian hy vọng có thể đền bù một ít phát chết đỏ mặt lên bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây khe lắc đầu ta không quan hệ chủ nhân n g ạ i không cần lo lắng Tử thực thành vi vẫn giáo dục c là ô n g hi ệ n tại phát cắp h không có như vậy. Ái mặt đỏ cùng khóc thốt thít. hi í t mặt đã đỏ cùng có c vậy ái buồn cười nhìn hắn như thế nào hiện tại không gọi ta mẫu thân nghe vậy phát chết lại lần nữa ngượng ngùng khi đó hắn vừa mới tu luyện thành nhân hình rất nhiều sự cũng đều không hiểu nhìn ô hi cắp đôi mắt phát chết nghiêm túc nói ta biết ngài không phải ta mẫu thân tử vi tỉ tỉ nói ta sinh trưởng ở cái này trong không gian mà ngài là cái này không gian chủ nhân cho nên cũng là chủ nhân của ta ta sẽ đem ngài trở thành mẫu thân giống nhau bảo hộ ô h i cấp cười cười không nói chuyện mang theo phát chết đi tìm chút đan dược sau đó nhìn hắn bế quan mới rời đi thứ không gian ra tới thời điểm trời đã tối rồi ma ma còn ở trong phòng qua lại xoay quanh ô h i cấp cố ý tìm một cái ẩ nấp n địa phương ra tới c o n h à o lúc này trời tối cũng nhìn không tới bao nhiêu người lập tức hướng trong phòng đi đến đẩy cửa ra liền nhìn đến ma ma vọng lại đây mang theo cảnh giác ánh mắt thấy rõ ràng là nàng ma ma mới thả lỏng lại chắc phúc tấn như thế nào mới trở về độc giải sao một bên nói vừa đi lại đây lôi kéo ố h i cắp tay hướng trong phòng mang nghe ma ma lại nhảy nói nhìn ma ma khó nén cao hứng sắc mặt ố h i cắp đôi mắt nhu hòa rất nhiều ngoan ngoan tùy ý ma ma mang theo dàn xếp ở tiểu s ụ p ngồi h ạ lúc này tử tô cũng lại đây trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn là ở nơi này liền sợ có người đột nhiên lại đây x é lòi ố h i cắp vừa mới vào cửa thời điểm tử t ô còn nằm ở trên giường, lúc hy n tử tô lại đ ô, mặt mặt ô hì cắp làm nàng lên sau mới trả lời ma ma vấn đề các ngươi yên tâm đ ộ c đã giải ta thương cũng toàn hảo được đến ô hy cắp đích xác nhận ma ma mới cao hứng lau lau khỏe mắt nước mắt mấy ngày nay nàng không ngày ban ngày đều phải làm bộ giường như không có việc gì ở sân qua lại đi lại chỉ có ban đêm trở lại trong phòng mới có thể thả lỏng nếu nhìn tinh giật viện an toàn lại muốn lo lắng chắc phúc tấn an nguy tuy rằng nhìn đến chắc phúc tấn hảo hảo trở về liền biết thân thể của nàng hẳn là không có việc gì chính là vẫn là muốn xác định một chút hiện tại nhìn chắc phúc tấn lại khôi phục trước kia sức sống ma ma vui mừng gật đầu nói trở về liền hảo không có việc gì liền hảo lúc này tử vi các nàng cũng đều nghe được động tĩnh lại đây ô hi cắp ngẩng đầu nhìn xem các nàng chấp chấp mắt ý bảo chính mình không có việc gì tuy rằng tử vi cùng phán nhi cũng đều là có thể tùy ý ra vào không gian chính là các nàng không thể tùy ý rời đi tinh giật viện bằng không tinh giật viện ba cái đại nha hoàn đều thường thường biến mất một đoạn thời gian vậy thực chọc người hoài nghi lúc này chỉ nghe ma ma thanh âm lão nô còn sợ chắc phúc tấn đuổi không trở lại đâu ngày mai chính là tứ gia sinh nhật phúc tấn yêu cầu ngày mai buổi sáng trong phủ tất cả mọi người muốn đi trước một chuyến chính viện phúc tấn muốn an bài một chút sự tình vốn dĩ lao nô sợ chắc phúc tấn đuổi không trở lại lại sợ tử tô nha đầu đi ra ngoài sẽ bại lộ cho nên muốn từ chối chính viện nhưng phúc tấn người truyền lời nói nếu là chắc phúc tấn thân thể không thoải mái có thể đi trước chính viện cấp tứ gia cùng phúc tấn thỉnh một cái an liền trở về rốt cuộc rốt cuộc là tứ gia sinh nhật thân là tứ gia chắc phúc tấn như vậy liền mặt đều không lộ một chút s ắ c thật không tốt lắm lão nô vốn dĩ tính toán làm tử tô qua đi chỉ là muốn nàng tiểu tâm một chút hiện tại hảo chắc phúc tấn gấp trở về liền không có việc gì Ô h i cắp mỉm cười đ á p lời ma ma yên tâm ta biết tứ gia sinh nhật như thế nào sẽ không trở lại đâu hảo đi kỳ thật nàng xác thật đã quên nếu không phải tử vi tranh thủ thời gian tới xem nàng thời điểm ở bờ biển nhắc mãi bị nàng nghe được nàng thật đúng là đuổi không trở lại nghĩ đến đây ô h i cắp trộm cùng tử vi trước mắt cười cười cũng là các ngươi đều hảo hảo liền hảo tứ gia vẫn luôn đều đối chắc phúc tấn bất đồng lão nô biết tứ gia trong lòng là có chắc phúc tấn hiện tại nhìn các ngươi cảm tình hảo lão nô chính là đã chết cũng có thể đi ngầm thấy hiếu ý nhân hoàng hậu trước kia hiếu ý nhân hoàng hậu liền ngóng trông tứ gia có thể quá đến vui vẻ chính là mấy năm nay đức phi vẫn luôn nhằm vào tứ gia lão nô cũng vô pháp giúp tứ gia làm chút cái gì hiện tại có thể giúp đỡ hắn thủ chắc phúc tấn lão nô thật cao hứng nói chuyện lại giơ tay lau lau đôi mắt nhìn xem bên ngoài sắt trời đứng dậy lao nô thật là lao hồ đồ chắc phúc tấn vừa trở về nên cho ngài lộng một ít thức ăn hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút mới lả chỉ lo lôi kéo ngài nói chuyện ô h i cắp lắc đầu làm lũng ma ma ta không mệt làm phán nhi các nàng chuẩn bị đi thôi ta liền ái xứng ngài nói chuyện ma ma cao hứng vô vô ô h i cắp nói ngài liền biết thảo ma ma vui vẻ đương ma ma không biết các ngươi đều nhưng phiền ma ma lại nhải nói còn đoán trách nhìn xem trong phòng mặt khác mấy người quả nhiên các nàng đều xấu hổ cúi đầu cũng may ma ma cũng không phải tưởng tính sổ chỉ là để ra một câu mấy người đem mấy ngày nay phát sinh sự nói đơn giản một chút liền đi nghỉ ngơi ngay hôm sau vì che khuất nàng hảo khí sắc ô h i cắp trên mặt hóa nồng đậm t r a n g dung nàng tạm thời còn không nghĩ làm người biết nàng đã bình phục dù sao ô lạp na lạp thị đều nói phải đợi nàng hết bệnh rồi lại khôi phục thỉnh an nàng liên muốn thừa cơ ở tinh giật viện quá hoàn chỉnh cái mùa đông lại nói khi đó nàng sắc mặt như vậy hư nếu là nhanh như vậy hảo ô lạp na lạp thị lại muốn hoài nghi nàng lại đây chính viện thời điểm tứ gia cùng ô lạp na lạp thị đều còn không có lại đây hôm nay bởi vì là tứ gia sinh nhật cho nên hoàng thượng cố ý thả hắn một ngày kỳ nghỉ khả năng bởi vì nàng sinh bệnh mà tứ gia lại b ậ n quá mấy ngày nay đều không có s ủ n g hạnh nữ nhân kia duyên cớ nàng tới rồi chính viện những người khác nhưng thật ra hiếm thấy cho nàng một cái sắc mặt tốt cũng không có toàn ngôn toàn ngữ một đám còn cho nàng hành lễ đây chính là chưa từng có quá đãi ngộ thật đúng là làm nàng thụ s ủ n g nhựa kinh một mảnh thiên các nàng hành lễ đều là âm dương quai khí làm người nhìn trong lòng liền không thoải mái xem ra mấy ngày nay tứ gia không có quá để ý nàng cho nên liên quan những người khác nhìn nàng đều thuận mắt chương một trăm năm mươi ba tứ gia sinh nhật lý thị xem nàng lại đây cũng là đứng dậy cho nàng được rồi một ít bình lễ kỳ thật theo lý thuyết lý thị cùng nàng đều là chắc phúc tấn lý thị còn có mấy cái nhi tử b ằ n g thân là có thể không cần đối nàng khách khí như vậy bất quá lý thị sẽ là người chính mình ra thế hảo lý thị cũng không muốn tùy tiện đắc tội với người phía trước cùng ô lạp na lạp thị đối với cũng là bị ô lạp na lạp thị bức nóng nảy sau kết hạ thâm thủ hiện tại lý thị còn tưởng mượn sức người cùng nhau đối phó ô lạp na lạp thị đâu tuy rằng nàng cùng ô lạp na lạp thị tạm thời ngừng chiến nhưng trước kia ấ n đ oán là không có khả năng xóa bỏ toàn bộ về sau các nàng tri gian đánh giá sẽ càng nhiều nếu là đắc tội ô h i cáp nàng khả năng liền sẽ hai mặt thụ địch ô lạp na lạp thị có ra thế chống lý thị nhưng không có nghe nói qua nhĩ g a i mội mội lần này bệnh thật sự nghiêm trọng chính là hào chút ô h i cáp đối với lý thị cười một chút dù sao các nàng tạm thời không có gì ân oán nàng cũng không muốn đắc tội một cái khôn khéo nữ nhân lý thị có thể so ô lạp na lạp thị lợi hại nhiều đa tạ lý tỷ tỷ quan tâm mội mội đã hảo chút t ỷ t ỷ xem mội mội thân thể suy yếu thật sự vẫn là phải hảo hảo bổ bổ giống những cái đó tổ hiến này đó đều là thực đồ tốt t ỷ t ỷ biết mội mội của hồi môn phong phú không thiếu tiền cho nên cũng, cũng chỉ năng động nói chuyện ra cấp mội mội để chút kiến nghị mội mội trở về có thể thử xem xem lý thị mỉm cười mặt ô、oh、hi các mặt mặc đúng vậy thật là giật mình một mép chính là lại thập phần dễ dàng khiến cho người hảo cảm mấy thứ này đích xác đều là hảo vật a n thực bổ thân thể hơn nữa nàng lại không có chính mình đưa ra tới như vậy cũng sẽ không cho người hãm hại cơ hội mà nàng thân thể nếu là hảo cũng đích xác sẽ nhớ nàng một phần nhân tình đ ỗ n g nhiên ố h i cắp cười cười tuy rằng có thật dày trang dung che đậy nhưng cũng ngăn không được nàng tuyệt sắc phong tư đa tạ lý tỉ tỉ nhắc nhở muội muội trở về liền thử xem nói chuyện thứ r a cùng ô lạp na lạp thị liền tới đây loại này nhật tử tứ gia đều sẽ trước tiên một ngày buổi tối đi ô lạp na lạp thị trong phòng nghỉ ngơi đây là chuyên t r ú c với phúc tấn nhật tử một là vì phúc tấn mặt mũi nhị là vì trước tiên thương lượng một chút sự tình từ tứ gia vào cửa liền vẫn luôn mịt mở đánh giá ô h i cáp nhìn đến trên mặt nàng thật dày cha dung tứ gia nhữ nhữ mày cũng không biết ô h i cáp rốt cuộc hảo không có ô h i cáp cũng là cảm nhận được tứ gia ánh mắt trộm cho hắn một cái chân an ánh mắt cũng khó trách tứ gia lo lắng mấy ngày nay tứ gia bận quá mỗi lần tới xem nàng thời điểm đều là tử tô ở trên giường giả bộ ngủ có khi tới thời điểm trong phòng đều tắt đèn hắn cũng chỉ là ở mép giường ngồi một lát liền rời đi cũng không có đánh thức tử tô ý tứ đương nhiên cũng may cũng là như thế này hắn mới vẫn luôn không phát hiện tiếp thu đến ô h i cắp ánh mắt tứ gia tâm mới yên ổn xuống dưới mấy ngày nay hắn vẫn luôn chưa thấy được ô h i cắp tỉnh thời điểm càng đừng nói cùng ô h i cắp nói chuyện hiện tại xem ô h i cắp như vậy tinh thần mười phần một chút ánh mắt đều có thể phát hiện còn có tâm tư cho hắn đưa mắt ra hiệu nghĩ đến bệnh của nàng đã hảo chỉ là nàng còn không nghĩ đối ngoại tuyên bố cũng là ô h i cắp như vậy lười có cơ hội làm nàng quang minh chính đại lười biếng khẳng định muốn nhiều trang một đoạn thời gian xác định ô h i cắp không có việc gì tứ gia liền thu hồi ánh mắt bằng không xem lâu rồi nên làm người phát hiện cũng may lúc này những người khác ánh mắt đều ở ô lạp na lạp thị trên người nhưng thật ra không có phát hiện bọn họ động tác nhỏ khả năng bởi vì hôm nay là tứ gia sinh nhật ố lạp na lạp thị cố ý an diện lộng lấy quá chỉ thấy nàng thân xuyên màu đỏ rực sân sám c h ư ơ n g hiển nàng phúc tấn thân phận cũng s ấ n đến nàng hết sức minh diễm tuy rằng nàng cũng là vừa bệnh nặng mới khỏi chính là tinh xảo trang dung thực tốt che giấu nàng sắc mặt vạt áo hoa mẫu đơn tráng lệ thịnh phóng quấn quanh dây đằng phát họa ra mảnh khảnh vòng eo ở cổ áo nở rộ ra tinh tinh điểm, điểm hoa trải một cái như ý đầu ở giữa chân một đoá màu đỏ r ự c hoa mẫu đơn búi tóc hai đoan cắt cắm tam chi mỡ dê ngọc cây trâm n h ấ t mặt hai chi cây trâm rũ xuống kim ánh sáng trong t u a t u a hạ đoan còn lại là tinh tinh điểm điểm tiểu hoa nhìn kỹ không dưới liền sẽ phát hiện cùng cần cổ cổ áo hoa là cùng trồng hoa dạng có vẻ thập phần tinh xảo nhĩ mang một đôi đông châu hành cầu khi minh châu và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang có k h á c một phen phong tình nay đông châu là chuyên môn cho hoàng thất trung có thân phận người đeo rất nhiều đều là từ hoàng thượng tự mình ban thưởng nàng n à y một đôi vẫn là năm đó nàng cùng tứ gia thành thân thời điểm hiếu ý nhân hoàng hậu ban cho một đôi hộ giáp thượng họa tinh xảo hoa văn biểu hiện ra thân phận của nàng hộ giáp thượng nạ mấy m viên nhỏ vụ ngọc bích phát ra như ẩn như hiện lang quang một đôi vàng nhạt mặt trên có chứa hồng hoàng thoái hoa trậu hoa đế dày k i a dùng chân trâu làm mỹ lệ trâm cải dưới ánh nắng chiếu d ọ i xuống có vẻ tinh ánh dịch tấu sặc sỡ l o a mắt Ô hi cắp âm thầm điếu môi may mắn nàng hôm nay không có trang điểm bằng không đã có thể thành ô lạp na lạp thị cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nàng cũng không phải sợ ô lạp na lạp thị chỉ là nàng a mã vừa mới cấp khang hy trình lên bảo vật nếu là lúc này nàng hành sự kiêu ngạo khang hy liền phải đối nhà bọn họ k i ê n kỵ nàng cũng không nghĩ cấp a mã t r ọ c phiền thoái vừa lúc nàng hiện tại còn tưởng lại ngừng nghỉ mấy ngày củng cố một chút tu vi tìm một chút vì cái gì nàng chậm chạp vô pháp thăng cấp nguyên nhân bất quá lại nói tiếp cũng là hẳn là ô lạp na lạp thị đắc ý vốn dĩ tứ gia sinh nhật là thuộc về phúc tấn nhật tử nhưng là lại không phải nhất định phải đi rốt cuộc không phải phúc tấn sinh nhật tự nhiên là tuyển chính mình đắc ý người bất quá tối hôm qua tứ gia lại đi chính viện cấp đủ ô lạp na lạp thị mặt m ũ i nàng hôm nay tự nhiên cũng muốn diêm áp hoa thơm cỏ l ạ mượn này tuyên cáo chính mình địa vị không thể giao động vốn dĩ ô lạp na lạp thị còn có chút lo lắng qua nhị giai thị sẽ cướp đi nàng sở hữu phong thái rốt cuộc qua nhị giai thị quá xinh đẹp chính là không trang điểm cũng thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt bất quá hôm nay nàng vào cửa liền thấy qua nhị giai thị trang dung vừa lòng cười cười không có qua nhị giai thị lý thị tuy rằng lớn lên thực hảo nhưng nàng thực biết xem xét thời thế hôm nay như vậy nhật tử tuyệt đối sẽ không ăn diện lộng l â y cho nên nàng hôm nay chú định có thể thành công áp xuống mọi người mọi người thỉnh quá ăn về sau chính là cơ bản hàn huyên đến nỗi hạ lễ phải đợi trong chốc lát mới trình lên ô hi cắp đang muốn an tính làm một cái tiểu tiên nữ bất quá ô lạp na lạp thị lại là liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng chỉ thấy nàng khéo léo cười hỏi qua nhĩ dai mội mội thân thể như thế nào lúc trước làm người đi tinh giật viện ma ma nói ngươi thân thể vẫn là không tốt lắm b u ồ n không nghĩ tham gia xuất viện chỉ là b u ồ n phúc tấn nghĩ như thế nào cũng là tứ gia sinh nhật mội mội không tới cũng không thể nào nói nổi cho nên vẫn là làm mội mội tới bất quá b u ồ n phúc tấn có thể bảo đảm chỉ cần mội mội có một chút nhi không thoải mái có thể lập tức hồi tinh giật viện nghỉ ngơi b u ồ n phúc tấn sẽ không so đo nghe xong lời này ô、oh、h i cắp khỏe miệng chịu chịu nay ô、oh、lạp na lạp thị là cùng nàng có thù oán đi nàng hôm nay cũng không t r e o chọc nàng a chương một trăm năm mươi b ố hạ lễ một như vậy còn nếu không giấu vết h ắ c nàng một phen nay còn không phải là nói cho tứ gia nàng không nghĩ tới chúc mừng tứ gia sinh nhật tưởng tứ gia trách tội nàng sao lại còn có có thể biểu hiện nàng hiền huệ rộng lượng nghe một chút nàng còn bảo đảm thở dài ô、oh、h i cắp đứng dậy nói tiếp nhân d a n nếu đã bắt đầu xuất kích chính mình tự nhiên cũng muốn đánh trả mới là đa tạ phúc tấn thông cảm thiếp thân khá hơn nhiều ngày hôm qua thiếp thân cũng không phải không nghĩ tới chỉ là sợ này không biết cố gắng thân mình quét đại gia hưng chất ô lạp na lạp thị nghe xong lời này cũng không bực còn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười xem ra nàng hôm nay là thật cao hứng m ộ i m ộ i nói nơi nào lời nói m ộ i m ộ i có thể tới cùng bọn tỉ m ộ i cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt bọn tỉ m ộ i cao hứng còn không kịp đâu đều biết mỗi mỗi thân mình không tốt cũng sẽ không quá trách móc nặng nề muội muội ô h i cắp còn không có nói tiếp lý thị liền đứng dậy phúc tấn qua n h ị g a i muội muội tuổi nhẹ phúc tấn cũng là rộng lượng người càng là thường xuyên dạy dỗ chúng ta tỉ mội muốn hòa thuận ở chung cho nên muội muội cảm thấy đối cùng qua n h ị g a i muội muội chúng ta đều phải thông cảm ô lạp na lạp thị xem lý thị cũng đứng dậy nói chuyện cũng liền thuận thế câm miệng tuy rằng nàng không sợ lý thị chính là lý thị tâm cơ sắc thật thực trọng nếu là lại làm nàng mượn sức qua nhị giai thị khi đó có lẽ sẽ là một cái rất lớn uy hiếp cho nên nàng không thể cấp một chút lý thị cùng qua nhị giai thị giao hảo cơ hội lại nói như vậy một đại chiếc mũ khấu hạ tới nếu là nàng vẫn luôn nắm không bỏ chẳng phải là có vẻ nàng thực không độ lượng xem canh giờ đều không sai biệt lắm ô lạp na lạp thị nói thẳng nói bọn tỉ muội mọi người đều biết hôm nay là g i a sinh nhật chúng ta tỉ muội cũng là từ thật lâu phía trước liền bắt đầu vì ra chuẩn bị đều là một chút tâm ý hiện tại liền lấy ra tới đi kế tiếp chính là một trận dâng tặng lễ vật lúc bất quá tuy rằng đối lạc p h ụ nữ nhân lớn lên xinh đẹp nhưng là ra thế tốt thật không mấy cái này nhưng đều là đức phi tự mình chọn lựa quá cũng bởi vậy các nàng phần lớn đưa chính là chính mình làm quần áo túi tiền linh tinh chỉ có Âu lạp na lạp thị Âu h i cáp lý thị nữ cố lộc thị đưa tương đối c h â n quý đầu tiên là Âu lạp na lạp thị nàng đưa chính là một tôn bạch ngọc tượng con âm chỉ thấy nàng mỉm cười dùng tay chỉ hạ nhân trong tay khay một bên nói g i a này tôn bạch ngọc tượng quan âm là chọn dùng tốt nhất nhuyễn ngọc chế thành cũng là thiếp thân thân thủ điêu khắc có lẽ còn có một ít t ì vết hy vọng ra không lấy làm phiền lòng Ô h i cắp cẩn thận quan sát một chút kỳ thật này chạm chỗ đã thực không tồi nơi nào có cái gì t ì vết bất quá là ô lạp na lạp thị vì tranh công chối từ mà thôi đến từ mấy trăm năm sau nàng tự nhiên biết nam nhân đều thích người khác dụng tâm làm lễ vật nếu không lại quý trọng cũng chưa dùng huống chi là tứ gia loại này cái gì cũng không thiếu nam nhân càng là chú trọng tâm ý kỳ thật này vốn dĩ không cần nàng nói ra chờ về sau tứ gia chính mình phát hiện hiệu quả càng tốt bất quá y theo tứ gia trước mắt đối nàng thái độ căn bản không có khả năng chủ động đi tìm hiểu này tôn tượng quan âm lai lịch ngay thường tứ gia lại không thế nào lại đây chính viện tới cũng là mang theo vài cái nô tài mở đường những người khác căn bản liên tiếp gần nàng đều cơ hội đều không có cái này làm cho ô lạp na lạp thị tưởng thiết kế làm tứ gia vô tình nghe được đều không được chỉ có thể nàng chính mình nói ra tuy rằng bộ dáng này có tranh công hiềm nghi nhưng tổng so nàng mệt nhọc một hồi cuối cùng cái gì cũng chưa dùng sức mạnh bởi vì tứ gia thường xuyên lễ phật trong phủ ngoại viện có chuyên môn vì tứ gia chuẩn bị tiểu phật đường nay ô lạp na lạp thị cũng coi như là gãi đúng châu ngứa này đưa đến lễ vật đã quý trọng lại có tâm ý ô lạp na lạp thị qua chính là lý thị nàng vừa mới chính mình tặng hạ lễ về sau liền trực tiếp kêu lý thị cũng không cùng ô h i cắp lên tiếng kêu gọi vốn dĩ dựa theo phân vị nên là ô h i cắp rốt cuộc nàng là hoàng thượng ban cho chắc phúc tấn không phải lý thị như vậy bằng vào sinh con chi công thăng lên tới có thể so ô lạp na lạp thị trực tiếp kêu lý thị chính là vì khiến cho nàng bất mãn do đó đối lý thị có ngăn cách như vậy cũng liền có thể hoàn toàn chặt đứt nàng cùng lý thị kết minh khả năng bất quá ô h i cắp cũng không nghĩ vì như vậy một chút việc nhỏ đắc tội lý thị đơn giản khiến cho lý thị trước dù sao chính là một cái trình tự vấn đề sớm muộn gì đều sẽ đến thiên lại nói lý thị có mấy cái nhi tự ở địa vị củng cố và phủ cũng so nàng sớm dù sao chính mình biết lý thị chi tiết cũng không cần đi chọc giận nàng tuy rằng lý thị sẽ không vì loại này việc nhỏ tức giận bất quá mặt mũi vẫn là phải cho coi như báo đáp nàng mới vừa giải vây hơn nữa lý thị cũng không phải như vậy hảo tính kế ô lạp na lạp thị kêu nàng về sau lý thị trực tiếp mở miệng nói Kế tiếp vẫn là qua nhĩ mỗi mỗi trước Tỷ tỷ vật thô bỉ, mỗi mỗi trước tới cũng có thể dai mội mội đi. mội mội ngươi vẫn nhĩ đến chuẩn cũng là qua trung xấu qua không có đây đồ bị bỉ, thị ô lạp na lạp hợp, thị lạp, na, lạp hiện tại muốn một phần thể diện liền cho nàng là được bằng không phúc tấn không màng tất cả trừng trị nàng đã có thể phiền thoái hiểu rõ Chính là ô h i cắp cũng không có liền như vậy trực tiếp lướt qua lý thị đối với nàng tới nói cái này trình tự chỉ là một cái trình tự mà thôi nàng lại không thế nào ra cửa càng không thèm để ý những cái đó lời ra t i ế n g vào hơn nữa nàng còn có ra thế c h ố n g như thế nào cũng sẽ không bị người xem thường lý thị liền không giống nhau nàng còn cần này phân khẳng định khẳng định nàng lại trong phủ địa vị ô h i cắp nghĩ vị này lý chắc phúc tấn cũng chỉ là ở nàng tân hôn thời điểm động một chút tay cũng chưa làm qua phân hiện tại nàng đã sớm còn đi trở về nàng người này liền điểm này hảo có thù h á n liền báo báo thủ về sau liền đã quên sau lại lý thị cũng không đối nàng động thủ cho nên nàng cũng nguyện ý cấp lý thị này phân thể diện không phải có câu nói nói không có v i n h v i ê n thù hận chỉ có v i n h v i ê n ích lợi sao ô h i c ấ p nhìn xem những người này bao gồm ô lạp na lạp thị xem kịch vui biểu tình còn có mặt trên tứ gia ý vị không rõ t h ầ n sắc ô h i c ấ p vẫn làm ở miệng t ỷ t ỷ không cần khiêm tốn ra lại không thiếu cái gì quan trọng là tâm ý tin tưởng chỉ cần tỷ tỷ dụng tâm chuẩn bị g i a nhất định sẽ thực thói quen cho nên vẫn là tỷ tỷ trước đến đây đi lần này lý thị nhưng thật ra không có chối tử nàng biết qua nhị giai thị ý tứ này cũng coi như là báo đáp nàng giải vây hơi hơi hướng về phía qua nhị giai thị cười một chút đứng lên nói k i a tỷ tỷ liền cung kính không bằng tuân mệnh sai người đem đồ vật đưa lên tới đối với tứ gia hành lễ ra đây là một khối đường triều thời kỳ mặt tỏi nghe nói lúc ấy là đường triều hoàng cung ngự dụng lý phủ ngẫu nhiên được đến mấy khối cất chứa thiếp thân không có mặt khác quý trọng đồ vật còn hy vọng g i a không cần ghét bỏ tứ gia làm người đưa lên tới bắt ở trong tay chậm rãi đoan trang quả nhiên là hảo mặc nhìn phía dưới lý thị ánh mắt cũng nhu hòa một chút tuy rằng lý thị tâm cơ trọng bất quá nàng hiện tại s á c thật không có làm cái gì chuyện khác người mấy cái hải tử cũng thực hảo hơn nữa nàng chỉ có ở ô hi cấp mới vừa ở vào cửa thời điểm động thủ hẳn là tưởng cấp cái ra vai phủ đầu chương một trăm năm mươi lăm hạ lễ nhị thứ ra không phải không tán đồng nữ nhân tâm cơ t r ọ n rốt cuộc hậu trạch là một cái an người địa phương nhưng l à này tâm cơ hắn chỉ hy vọng các nàng là dùng đến bảo hộ chính mình cùng hải tử mà không phải tính kế người khác đặc biệt là tính kế hắn còn nối dõi chắc phúc tấn không cần khiêm tốn nay mắc tỏi g i a thật là thích ô hy cắp t i ê n lặng t r ậ n trắng mắt đương nhiên thích đây chính là thật sự năm đó võ thị làm hoàng đế thời điểm dùng chân quý thật sự đâu lý thị vì bắt được nó còn chuyên môn làm người đi trở về một chuyến nàng trước kia huyệt mộ lấy ra tới này lý thị cũng thật là bỏ được nếu không phải tử vi các nàng vẫn luôn chú ý trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ phòng ngừa có người phát hiện nàng không ở các nàng đều không thể biết lý thị còn phái người đi chống mộ bất quá cũng không thể nói chống mộ rốt cuộc đó là nhân ra chính mình huyệt mộ đồ vật cũng là thuộc về nàng kia chỉ có thể xem như lấy về thuộc về chính mình đồ vật chỉ là này l o d i p có điểm kỳ quái rõ ràng là đi huyệt mộ lấy đồ vật chính là lại không thể nói là trộm hiện tại là đến phiên ố hy cáp bất quá nàng có chút t r ộ t dạ suốt suốt cổ không dám nhìn ngồi ở mặt trên tứ g i a đôi mắt nàng còn nhớ rõ lúc trước tứ g i a công đạo nàng muốn chính mình chuẩn bị lễ vật không thể qua loa cho xong đương nhiên nàng cũng là như vậy tính toán liền đưa cái gì đều đã bắt đầu chế tác đáng tiếc trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện dẫn tới nàng lễ vật còn không có làm tốt cho nên chỉ có thể tùy ý chọn một thứ đưa lên tới bất quá nàng đã có thể muốn gặp chờ một lát tứ da sắp mặt bất quá nên tới vẫn là muốn tới tránh đi tứ da đôi mắt ố、oh、h i cắp làm người đem đồ vật mang lên đứng ở đường trung gian ố、oh、h i cắp căng da đầu s ố c lên cái đồ vật bố bên trong t ì n h lình chính là lúc trước tứ da từng ở nàng trong phòng thưởng thức quá màu đen s ă n hô trong nháy mắt kia ố、oh、h i cắp liền cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến ở trên người nàng đỉnh tứ da kia làm người da đầu tê dại ngạch tầm mắt ố、oh、h i cắp nhìn ô lạp na lạp thị nói này san hô là thiếp thân làm người từ biển sâu tìm thấy mặt trên thiên nhiên trưởng thành một cái hương tự vô có bất luận cái gì tạo hình cố tình dấu vết hôm nay thiếp thân đem vật ấy hiến cho ra cùng phúc tấn ngụ ý bối lạc phủ trường hưng không suy hy vọng ra cùng phúc tấn có thể thích Buồn b ự c ô lạp na lạp thị làm tứ gia vợ cả trong phủ bất cứ thứ gì đều là có nàng một phần cho nên nàng đưa cho tứ gia kỳ thật cũng coi như là cấp ô lạp na lạp thị tuy rằng nàng không quá coi trọng mấy thứ này nhưng này đó nhưng đều là tiền a so sánh ô hy c ấ p không cao hứng ô lạp na lạp thị chính là vui cực kỳ thứ này có thể nói là vật đ á o vô giá dù sao cũng là thiên nhiên hình thành muốn so nhân công cố tình tạo hình muốn chân quý đến nhiều có thể nói là độc nhất vô nhị hơn nữa này tôn san hô đen như mực giống như sao trời lóng lánh mê người thử hỏi cái nào nữ nhân không yêu bảo vật thứ này liền tính là cấp hoàng a mã cũng là mặt m ũ i phải biết rằng lúc trước qua nhị giai thị mang theo kiêm mười mấy tôn hình thái khác nhau san hô gả vào phủ chính là vì nàng tránh đủ thể diện thứ này tuy rằng là cho tứ gia nhưng là về sau tứ gia không còn nữa chính là thuộc về hoàng huy Ô lạp na lạp thị nghe ô hy cắp chúc mừng c h i ngữ cao hứng trả lời thích như thế nào sẽ không thích như vậy bảo vật chính là khả n g ộ bất khả cầu muội muội thật là có tâm lần này muội muội cũng là đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra tới đi thật là làm khó muội muội ô h i cắp giật nhẹ khoe miệng lộ ra một cái cười chỉ là này cười đến so với khóc đến còn khó coi phúc tân quá khen nói xong liền đi xuống cảm thụ được tứ gia vẫn luôn tịch thu hồi ánh mắt ô h i cắp đều mau khóc trộm hướng tứ gia xem qua đi lấy lòng cười cười trong ánh mắt c h ó i lọi viết tứ gia cầu đung tha ta có thể giải thích ngài qua đi nghe ta giải thích tái sinh khí hảo không tứ gia hung hăng chừng mắt nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái này giải thích nếu là không thể làm ra vừa lòng ngươi nhất định phải chết Ô hi cắp cười cười ngoan ngoãn ngồi xong cũng không dám lại có cái gì động tác nhỏ nàng gần nhất vẫn là thành thật một chút đi bằng không sớm hay muộn thuốc viên chắc phúc tấn qua chính là cách cách nhóm đưa đầu tiên là ô nhã thị tuy rằng đều là cách cách nhưng vẫn là phải cho đức phi vài phần mặt m ũ i bất quá lúc trước nàng tính kê ô lạp na lạp thị cùng lý thị chính là bởi vì đức phi quan hệ trong phủ cũng không có xử trí nàng bất quá nàng trong khoảng thời gian này quá đến nhật tử chính là thật không thế nào hảo ô lạp na lạp thị tuy rằng không có xử trí nàng bất quá lại sao có thể làm một cái hại nàng người vẫn luôn ở trước mắt nhảy đát lý thị tuy rằng không có tự mình động thủ thu thập ô nhã thị chính là tại đây sự kiện thượng lại cùng ô lạp na lạp thị đạt thành nhất trí ở nàng mặt sau quạt gió thêm thủi bởi vậy trong khoảng thời gian này ô nhã thị sinh hoạt có thể nói là nước sôi lửa bỏng ô nhã thị vốn dĩ cũng tưởng hướng đức phi xin giúp đỡ đáng tiếc ô lạp na lạp thị sớm co phòng bị ô nhã thị người liền bối lạc phủ đều ra không được càng đừng nói tiến cung mà đức phi cũng là tức giận ô nhã thị không đem sự tình làm tốt còn liên lụy nàng bị hoàng thượng trách phạt cũng là thời gian rất lâu không có làm ô nhã thị tiến cung ô nhã thị hiện tại xin giúp đỡ không cửa biết đức phi là bực nàng s a u lại cũng nghĩ tới về nhà mẹ để báo tin thỉnh ngạch nương ra mặt cùng đức phi nói chính là nàng tin căn bản đưa không ra đi cho nên trong khoảng thời gian này ô nhã thị chính là ăn chính là cơm thừa xuyên y đi phục cũng là áo cũ chăn cũng bị hạ nhân cố ý lộng hỏng rồi một chút đều khó giữ được ấm than hỏa càng là không đủ nàng thường thường ngủ ngủ đến nửa đêm về sáng liền sẽ lanh tỉnh vì thế nàng đã sinh bệnh thật lâu cũng chưa đã tới chính viện tỉnh an nếu không phải lần này phúc tấn yêu cầu nàng cũng sẽ không tới nàng hiện tại chính là c h ạ m trong chốc lát cũng không có sức lực không phải không nghĩ tới thỉnh tứ ra ra mặt nhưng là nàng phái người cấp tứ gia nói nàng tình cảnh tứ gia lại căn bản để ý tới đều không có tuy ý nàng bị khi dễ tới rồi hiện tại nàng cũng biết lần trước sự tứ gia cùng phúc tấn các nàng đều là đã biết bằng không lại như thế nào sẽ như vậy trừng trị nàng suy nghĩ cẩn thận về sau cũng không dám nhiều làm cái gì làm như vậy sự nàng còn sống đã thực hảo nàng không phải không biết ố lạp na lạp thị là ý định tưởng t r a tân chết nàng xem ở đức phi trên mặt các nàng sẽ không minh mọi nơi chết nàng chính là chỗ tối xuống tay liền không nhất định nhưng nàng lại có biện pháp nào hiện tại nàng cũng coi như là cầu cứu không cửa liền tính hiện tại tưởng đầu nhập và o ô lạp na lạp thị cũng chưa dùng lần này nàng cũng chỉ là tùy ý từ trước kia đức phi ban thưởng chọn một kiện ra tới nàng thật sự không có tâm tư cấp tứ gia chuẩn bị hạ lễ nàng biết tứ gia thích luyện tự trước kia đức phi vì làm nàng có thể bắt lấy tứ gia tâm cũng là cố ý cho nàng tìm rất nhiều bảng chữ mẫu vẽ lại đều là thực chân quý danh gia bảng chữ mẫu nàng lần này tuyển chính là một quyển bảng chữ mẫu nàng hiện tại đã không có gì trông cậy vào chỉ hy vọng chờ nàng sau khi chết tứ gia có thể bỏ qua cho a mã bọn họ bất quá có đức phi ở tứ gia hẳn là không đến mức đối ô nhã thị xuống tay ô h i cắp nhìn ô nhã thị t i ể u tụy hiện gây bộ dáng thổn thức không thôi sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đem người khác đều phóng lốc từ s a u dám một chút tính kế vài người thật đương người khác một chút đều nhìn không ra tới bất quá nàng một chút đều bất đồng tình ô nhã thị nàng cũng sẽ không lấy ơn b ả o o á n chương một trăm năm mươi sáu hạ lễ tam chờ đến phiên nữ cố lộc thị thời điểm đã qua một hồi lâu tuy rằng nữ cố lộc thị là người mãn nhưng nàng a mã chức quan không cao khoảng cách dòng chính cũng rất xa cho nên nàng trừ bỏ là từ khang hy tự mình ban tiến vào ngoại thân phận thật sự không cao nàng ở một chút sự tình thượng cũng yêu cầu đối những cái đó vào phủ nhiều năm láo nhân nhiều chỗ nhường nhịt đương nhiên nàng nơi trốn nhường nhịt điệu thấp còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là hệ thống yêu cầu trước hết hệ thống là muốn cho nàng ôm chặt ô lạp na lạp thị đùi chính là ô lạp na lạp thị từ hậu thế lại đây đã sớm biết hết thảy tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành nữ cố lộc thị ô dù lại một cái hệ thống biết ô hy cấp tồn tại đối nàng nhiều có kiên kỵ cho nên cũng không dám quá kiêu ngạo chính là nên làm còn phải làm lần này tứ gia sinh nhật hệ thống phá lệ nợ cấp nữ cố lộc thị một ít không thuộc về địa cầu đồ vật dựa theo hệ thống yêu cầu tưởng thông qua hệ thống mua sắm đồ vật là phải dùng tích phân mà tích phân liền phải xem tứ gia đối nữ cố lộc thị hảo cảm nhiều ít mỗi lần tứ gia hảo cảm gia tăng một chút tích phân cũng sẽ nhiều một ít bất quá hệ thống c h ó i định nữ cố lộc thị về sau một chút tiến triển đều không có nếu không phải tháo rỡ hệ thống cùng một lần nữa c h ó i định hệ thống yêu cầu năng lượng nó nhất định chủ động tháo rỡ nữ cố lộc thị đứng ở trung gian trước cấp mặt trên tứ gia cùng ô lạp na lạp thị hành lễ tử sau đó mới không nhanh không chậm từ cổ tay háo lấy ra một cái bình nhỏ cung kính cử cao thiếp thân nghe nói ra đối lọ thuốc hít thật là yêu thích lọ thuốc hít trang đồ vật đều là thiếp thân thân thủ điều chế hương vị thanh nhã hy vọng ra không cần ghét bỏ tứ gia ý bảo tô bồi thịnh đi xuống đem đồ vật mang lên mở ra lọ thuốc hít một cổ thanh nhã mùi hương truyền ra tới tựa mùi hoa lại không phải rõ ràng chỉ là một cổ mùi hương lại l ệ n h ở đây người đều có một lát thất thần ô h i c ắ p ánh mắt giật giật ý vị không rõ ngạch nhìn nữ cố lộc thị liếc mắt một cái không thể tưởng được này nữ cố lộc thị lá gan thật đại cái kia hệ thống cũng không phải một chút tác dụng đều không có thứ này nàng nhận thức là lâm tinh đặc sản một loại vật liệu gỗ loại này vật liệu gỗ bản thân mang theo độc đáo mùi hương thực chịu người y ê u ái sơ sơ nghe loại này hương vị chỉ biết cảm thấy thanh đạm dễ ngửi sẽ cho người lưu lại khắc sâu ánh giống này hương vị nhưng thật ra sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn chỉ là nghe được quá nhiều khó tránh khỏi sẽ vô phát quên tuy không đến sẽ làm người nghiện nhưng nếu lâu lắm không có người được tổng hội làm người không tự giác nhớ tới khó trách nàng còn kỳ quái đâu nay n ữ cố lộc thị từ hôm nay vừa vào cửa nàng đã nghe đến một cổ quen thuộc hương vị nay vật liệu gỗ trước kia cũng là trong nhà nàng huân hương nguyên liệu từ nhỏ người được đại khó tránh khỏi quen thuộc chính là chính là bởi vì quá quen thuộc trong lúc nhất thời cũng chưa nhớ tới thứ này là ở nơi nào người qua vừa mới lọ thuốc hít mở ra kia hương vị so chi nữ cố lộc thị trên người muốn càng vì nồng đậm cho nên nàng mới nhớ tới lần này các nàng thật đúng là bỏ vớt gốc mặc kệ cái kia hệ thống là như thế nào làm một chuỗi số liệu đem thứ này lộng tới không thể phủ nhận chính là nữ cố lộc thị đích sắc rất có tâm tư đem cái này làm thành lọ thuốc hít đưa cho tứ gia tứ gia nghe lâu rồi liền sẽ nhớ kỹ này hương vị về sau nhớ tới thời điểm khó tránh khỏi sẽ chủ động đi tìm nàng này so nàng chính mình đi câu dẫn tứ gia muốn cao minh đến nhiều lại còn có sẽ không bị người nhận thấy được ô hi cắp cười cười nhưng thật ra không có ngăn cản nàng kỳ thật này hương vị lại nói tiếp vẫn là một cái thứ tốt đối thân thể kỳ thật cũng là có trợ giúp bằng không trước kia trong nhà nàng cũng sẽ không dùng cái này làm hân hương thứ này ở các nàng khi đó chính là thực ý liêu tu văn cái kia kẻ điên thật đúng là bỏ được đến nỗi về sau sự mấy ngày này điều tiết đã làm nàng có thể khống chế chính mình đối tứ ra cảm tình tứ gia ở nàng sinh mệnh tóm lại là một cái khách qua đường nếu là cảm tình quá sâu quá cường về sau tứ gia đã chết nàng làm sao bây giờ cho nên nàng cũng sẽ không nghĩ độc chiếm tứ gia kia rốt cuộc không hiện thực như vậy còn không bằng làm các nàng đấu đi thôi dù sao tứ gia sẽ không quên nàng liền hảo bởi vì cái này mùi hương làm ở đây người đều có chút thất thần cho nên trong đại sảnh tạm thời không có thanh âm bất quá nàng xem tứ gia bộ dáng lại không giống như là bị thứ này mê hoặc liền ánh mắt cũng chưa động một chút cũng may chỉ là trong nháy mắt mọi người đều hoàn hồn bằng không nữ cố lộc thị đã có thể nói không rõ thế nào cũng phải làm nàng gánh vác một cái mưu hại tứ gia tội danh Ô h i cắp vui sướng khi người gặp hoàng n h ĩ bên này mọi người phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy tứ gia thanh â m nữ cố lộc thị cái này lọ thuốc hít đưa đến cực đến ta ý phúc tấn quay đầu lại lại nhà kho tìm hai kiện đồ vật thưởng cho nàng Ô lạp na lạp thị cười gật đầu tay lại là gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay nàng còn không đến mức luyến tiếp kia hai kiện đồ vật chỉ là ra từ trước đến nay đối mấy thứ này đều không thèm để ý lần này liền qua n h ị giai thị đưa bảo vật cũng là không gặp ra nói một câu thích hiện giờ lại muốn ban thưởng nữ cô lộc thị nàng cho tới nay đều đề phòng nữ cô lộc thị liền sợ nàng có cơ hội xoay người càng sợ nàng sinh hạ hoàng lịch kia chính là cản long hoàng đế sách sử thượng đều nói hoàng lịch là bởi vì khang hy thích mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế nay liên chứng minh rồi mặc kệ tứ gia có thích hay không hoàng lịch đều không thể làm hắn sinh ra chính là nữ cố lộc thị thừa dịp nàng một cái không chú ý liền khiến cho tứ gia hưng thú nàng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm nữ cố lộc thị ở tứ gia trước mặt hoàn toàn thất sủng hiện tại xem ra chỉ là trở ngại nàng cùng tứ gia gặp mặt là không được nhưng thật ra cái này mùi hương nhưng thật ra thật sự thực hấp dẫn người nếu là có khả năng đem phối phương bắt được về sau cũng hảo miễn nữ cố lộc thị nương thứ này thượng vị khả năng tứ ra nhưng thật ra không có chú ý những người khác cảm xúc hắn cũng là thật sự thích cái này hương vị mới ban thưởng nữ cố lộc thị nữ cố lộc thị cũng cuối cùng còn tìm tới rồi một chút hệ thống tồn tại tất yếu từ hệ thống cùng nàng c h ó i định tới nay hệ thống vẫn luôn không đối nàng từng có thực chất tính trợ giúp vẫn luôn làm nàng nhường nhịn nếu không phải nàng lần này uy hiếp hệ thống hệ thống cũng sẽ không làm nàng nợ thứ này quả nhiên là có hiệu quả đồ vật vừa mới trình lên đi thời điểm tứ ra đối nàng hảo cảm liền gia tăng rồi tuy rằng không nhiều lắm chính là cũng đủ nàng còn lần này thiếu tích phân quan trọng nhất chính là thứ ra về sau hẳn là sẽ không quên nàng đắc ý nhìn ở đây mọi người nhìn các nàng thất thần bộ dáng cười cười từ chính mình vào phủ về sau các nàng đều khinh thường chính mình về sau chờ nàng được sùng ái nhất định phải hảo hảo t r ị t r ị các nàng còn có cái kia qua nhị giai thị cũng là vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh rõ ràng là cùng nhau bị ban cho thứ ra nhưng là dựa vào cái gì nàng chính là chắc phúc tấn c h í nàng h mình chính l cách cách. l i ê bởi vì n n à ra thế so với còn h h mình hảo họ thị, í n lớn đồng dạng tám sao. Đều là họ lớn thị, đồng dạng là d g bên, có ũ n nàng quan mình Nàng còn g chỉ chức cao bậc. c là bởi vì a a mã mã một so tự mình a mã cao một bậc. Nàng còn có mấy cái xuất sắc ca ca cùng thái tử phi trong lưng là có thể làm nàng diêu võ dương ai nàng chờ xem qua n h ị giai thị về sau kết cục có hệ thống ở chính mình nhất định có thể làm tứ gia trong lòng chỉ có nàng đến lúc đó ô lạp na lạp thị lý thị các nàng đối chính mình động thủ người còn có qua nhị giai thị cái này vẫn luôn xem thường chính mình người nàng đều phải làm các nàng trả giá đại giới chương một trăm năm mươi bảy t r e o c ậ t ca ca bên này chính viện không sai biệt lắm thời điểm hạ nhân đi ngang qua tới bẩm báo nói thập tam ra lại đây tứ gia cùng ố lạp na lạp thị mang theo người chính sảnh đi n g h ê n đón những người khác ố lạp na lạp thị đều làm các nàng về trước chính mình sân vốn dĩ chỉ tính toán có thập tam mang theo phúc tấn lại đây mừng thọ cho nên lần này cũng coi như là hai huynh đệ tụ một chút đảo không cần làm đến như vậy long trọng ô h i cắp hồi sân sau nghĩ nhiều như vậy thiên không về nhà ngạch nương các nàng đều biết nàng sinh bệnh khẳng định thực xuất ruột còn có tường phi cũng là trước kia đều là hai ba thiên liền trở về xem một chút hắn này đều hơn mười ngày cũng không biết bọn họ thế nào hiện tại tứ gia cùng phúc tấn đều ở chính sảnh tiếp đai thập tam cái triệu giai thị nghĩ đến bọn họ tạm thời vô tâm tình tới tìm nàng có lẽ có thể nhân cơ hội trở về một chuyến nói làm liền làm đem tử tô kêu lên tới nhìn nàng dịch dung thành chính mình bộ dáng ở trong phòng đ ợ i sau đó chính mình cũng đổi một thân trang phục làm tử tô đem chính mình dịch dung thành nàng bộ dáng sau đó làm bộ chọn mua bộ dáng nên ngang rời đi bối lạc phủ trở lại qua n h ị giai phủ cười tủm tỉm làm người thông báo nói phụng chắc phúc tấn mệnh làm nàng trở về tặng đồ muốn gặp phu nhân cùng hai vị thiếu gia bởi vì biết lúc này a mã cùng đại ca đều ở bên ngoài ban sai thái thái tuổi lớn chính mình trộm lưu trở về sợ làm sợ nàng cho nên chỉ là tiên kiến ngạch nương cùng hai cái ca ca có bọn họ cũng hảo có lý do thuyết phục đại tẩu chờ một lát mới sẽ không quá làm sợ nàng không trong chốc lát ngạch nương cùng các ca ca đều lại đây lúc này ô h i cấp chính đưa lưng về phía bọn họ nghe được thanh âm ô h i cấp cười t r ộ n một chút xoay người lập tức khôi phục nghiêm túc biểu tình hành lễ thỉnh an ngạch nương cẩn thận nhìn nàng biết ngạch nương là bởi vì chưa thấy q u a nàng cho nên có chút hoài nghi trước kia nàng đều là làm điệp vũ các nàng tặng đồ trở về nàng đưa lại đều là một ít tầm thường vô pháp nhìn thấy cho nên người này khẳng định nếu là tuyệt đối tín nhiệm bất quá lần này đã trở lại lại là một cái sinh gương mặt khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi dư quang trộm ngó đến hai cái ca ca cũng là vẻ mặt hoài nghi bất quá so sánh ngũ ca kia cảnh giác ánh mắt tứ ca ánh mắt liền ý vị sâu xa không thú vị vĩu môi biết tứ ca là đ o á n được rốt cuộc nhà ai nô tài giống nàng giống nhau hành quá lễ liền như vậy đứng biết chủ nhân ra hoài nghi lại liền giải thích đều không có hơn nữa bọn họ tu luyện võ công cũng có thể bước đầu cảm giác được người thiện ý ác ý hơn nữa bọn họ tâm tính tự cảm ứng đoán được cũng không khó còn là khó chịu ừ thứ ca chính là chán ghét càng ngày càng giống đại ca giống nhau hồ ly mặt tiếu diện hổ thật là tốt không học học cái xấu học cái gì suy đoán nhân tâm làm cho hiện tại càng ngày càng không hảo lựa gạt trong mắt vừa chuyển thừa dịp mọi người không chú ý một chút liền bổ nhào vào tứ ca trong lòng ngực cũng không nói lời nào chính là đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn t h ư ờ n g t h ư ờ n g còn phối hợp run rẩy một chút trang khóc mà c h ấ n hách chỉ là bản năng tiếp được phát lại đây đồ vật hơn nữa hắn ngay từ đầu suy đoán cùng n ập vào trước mặt quen thuộc mà thói quen tính giống khi còn nhỏ an ủi ô h i cắp giống nhau thuận tay vô vô nàng bối đ ỗ n g nhiên hắn động tác dừng lại dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên ngần đầu nhìn ngạch nương cùng cảnh viêm không dám tin tưởng trận mắt há hốc mồm ánh mắt còn có kia hơi hơi mang theo khiển trách ánh mắt trấn hách gảo nao nhắm mắt lại lại bị ô h i cắp kịch bản vừa định mở miệng giải thích liền nghe thấy ngạch nương bạo nộ thanh âm tiểu t ử thúi ngươi có phải hay không ở bên ngoài sàng bậy khi dễ nhân ra trấn hách vốn định lại lần nữa mở miệng kết quả ô h i cắp thuận tay liền méo trấn hách bên hông mềm thịt đau đến hắn khuôn mặt vặt mẹo ngay sau đó ngạch nương thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi đó là cái gì biểu tình như thế nào nói ngươi còn không vui lao nương vốn tưởng rằng ngươi là một cái tốt chính là ngươi nhìn xem hiện tại đều bị người đã tìm tới cửa c h ấ n hách thật là có khổ nói không nên lời quay đầu nhìn xem cảnh viêm quả nhiên cũng là một bộ thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người biểu tình trong nháy mắt hắn liền cảm thấy hảo hủy khuất làm huynh đệ hắn mỗi ngày làm sự đều là cùng hắn cùng nhau hiện tại thế nhưng liền hắn đều hoài nghi chính mình bất quá cũng là liền ô h i cắp bộ dáng này không cho người hiểu lầm cũng khó trong lòng ngực ô h i cắp còn ở run rẩy thói quen tính giơ tay lại lần nữa vô vô nàng gối đ ỗ n g nhiên động tác lại lần nữa dừng lại b u ô n g tay thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật nhìn ngạch nương kia hận không thể chịu hắn mấy đốn biểu tình chấn hách mặt cương một chút xả ra một cái cười đối với ngạch nương cùng cảnh viêm nói các ngươi nghe ta giải thích lời nói còn chưa nói xong đã bị ngạch nương đánh gãy giải thích cái gì giải thích ngươi xem ngươi động tác nhiều thuần thục vừa thấy liền không thiếu làm đi bên cạnh cảnh viêm còn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu chọc đến ngạch nương lửa g i ậ n lại lần nữa thăng cấp chấn hách trên trán gân xanh nhảy nhảy trước kia chưa từng cảm thấy cái này đệ đệ xuẩn hiện tại xem ra ngạch nương lời nói còn chưa nói xong trong lòng ngực ố h i cắp lại lần nữa run rẩy một chút chấn hách n g n g đầu quả nhiên ngạch nương sắc mặt càng thêm khó coi dùng sức đem ô hy cắp từ trong lòng ngực xả ra tới hướng về cảnh viêm ném qua đi cảnh viêm vốn dĩ muốn né tránh bất quá trong nháy mắt đã bị người trước mặt trên người truyền đến hương vị cùng với song thai chi gian cảm tính cấp kích thích được mất thần chỉ có thể bản năng tiếp được phát lại đây thân thể cảnh viêm còn không có từ đối trong lòng ngực người suy đoán trung phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy ngạch nương phát h ỏ a thanh âm tiểu t ử t ú i ngươi thật là làm tốt lắm ngạch nương chính là giáo ngữ như vậy khi dễ nữ nhân sao nói xong liền thuận tay đem bên tay chén trà tạp qua đi liền cảnh viêm tưởng mở miệng ngăn cản đều không kịp lúc này ô h i cắp còn ở trang khóc run r à y trùng hợp lại bị ngạch nương thấy trong n ấ y mắt hắn phảng phất đã có thể lý giải c h ấ n hách bất quá lại có chút may mắn may mắn lần này ô h i cắp t r e o cợt người không phải hắn lúc này c h ấ n hách cũng thấy ô h i cắp động tác nghiến răng nghiến lợi mở miệng xú nha ngươi lại trang tin hay không ta quay đầu lại nói cho tứ gia ô h i cắp còn ở toàn thân tâm đầu nhập biểu diễn thân thể cứng đờ nàng hôm nay chính là trộm ra tới thật đúng là không thể bị tứ gia phát hiện thở dài từ cảnh viêm trong lòng ngực lên xoay người xé mở trên mặt mặt nạ cười hì hì nhào vào ngạch nương ôm ấp ngạch nương thế nào cao h ứ n g không kinh h ỉ không bất ngờ không mã g a i thị còn không có từ một cái bị nhi tử khi dễ tiểu cô nương nháy mắt biến thành nữ nhi sự thật t r u n g phục hồi tinh thần lại qua một hồi lâu mã giai thị mới cẩn thận đem ô h i cắp từ trong lòng ngược xả ra tới thật cẩn thận hỏi một câu ố h i cắp thấy nàng cười hy hy gật đầu mã giai thị chịu chịu khoe miệng quay đầu nhìn nhi tử bị khuất giận mà không dám nói gì bộ dáng nhìn nhìn lại trước mắt minh d i ệ m nữ nhi mặc mặc sau đó quyết đoán quyết định tính nhi tử ra d à y thịt béo bị mắng hai tiếng không có việc gì nữ nhi trở về một chuyến không dễ dàng vẫn là không nói nàng quay đầu đem ô h i cắp kéo tới nhìn xem nàng khí sắc xác định nàng không có việc gì cũng không ốm mới yên tâm bắt đầu cùng nàng trò chuyện lên chương một trăm năm mươi tám ôn chuyện trấn hách ngạch nương liền như vậy xem hắn sau đó liền đem chính mình bị t r e o cợt sự tình bốc qua t r ừ n g lớn đôi mắt quả thực không thể tin được đây là mẹ ruột thao tác nói hắn thật là thân sinh sao cảnh viêm đồng tình vỗ vỗ tứ ca bả vai tuy rằng hắn cũng cảm thấy tứ ca rất oan uổng bất quá dù sao này cũng không phải lần đầu tiên thói quen liền hảo sau đó cảnh viêm cũng hảo vui sướng gia nhập ngạch nương mội mội nói chuyện phiếm lúc trước bọn họ đều thực lo lắng ô h i cắp nghe nói nàng sinh bệnh bọn họ vốn định đi xem nàng lấy bọn họ võ công lặng lẽ đi bối lạc phủ thấy ô h i cắp một mặt mà không bị phát hiện hoàn toàn không thành vấn đề bất quá mấy năm nay tứ g i a lưu lại bóng ma tâm lý có chút đại cho nên bọn họ không có việc gì cũng không dám đi tìm ô h i cắp sau lại ô h i cắp thị nữ kịp thời trở về đưa tin tức nói ô h i cắp không có việc gì bọn họ mới không như vậy lo lắng bất quá tứ gia mấy ngày nay m ặ t ủ mày chau cũng làm cho bọn họ có chút không xác định bởi vì ô h i cap đi không gian tu luyện vấn đề lúc trước điệp vũ trở về truyền tin tức thời điểm không có nói cho nên bọn họ đều còn không biết trong khoảng thời gian này tinh giật viện vẫn luôn là người khác ở giả mạo c h ấ n hách nhìn kêu ba người sung sướng nói chuyện hoàn toàn không chú ý tới hắn tức khắc gác từ gan biên sinh tới một câu ô h i cap ngươi lần này ra phủ tứ gia biết không ngươi sẽ không lại là chuồn em ra tới đi dù sao xem ngạch nương giống như đem vấn đề này xem nhẹ vừa lúc nhắc nhở một chút ô h i cắp thân thể cứng đờ hung tợn chừng mắt tứ ca vốn dĩ ngạch nương bởi vì nhìn thấy nàng mà quá hưng phấn đều đã quên chuyện này nhi xú tứ ca thật là cái hay không nói nói cái dở ô h i cắp còn không có tưởng hảo nên nói như thế nào mới có thể bằng không ngạch nương sinh khí ngạch nương liền dẫn đầu hỏi ra tới đúng vậy ô h i cắp ngươi ra cửa tứ ra chính là biết vì cái gì ngươi muốn dịch rung ra tới ô h i cắp trầm mặc một chút suy tư muốn như thế nào trả lời nói biết đi quay đầu lại nếu là tứ gia thấy ngạch nương bọn họ sau đó các nàng không cẩn thận ở tứ gia trước mặt nói lộ miệng vậy lòi so sánh ngạch nương tức giận hậu quả nàng vẫn là càng không nghĩ thừa nhận tứ gia sinh khí đến hậu quả chính là không nói lời nói thật đi nàng lại sợ dọa đến ngạch nương sau đó làm nàng lập tức hồi phủ càng nghĩ càng bực bội quay đầu lại lần nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tứ ca ai chẳng lẽ đây là cái gọi là hiện thế báo sao nhìn tứ ca kia mỉm cười khoe miệng cùng với hắn kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thẻ ánh mắt ô hi cắp hể b ả i cúi đầu vẫn là ăn ngay nói thật đi bằng không nàng khẳng định phải bị tứ ca l ờ i nói khách sáo hiện tại nàng còn có nhược điểm ở tứ ca trên tay chờ về sau nàng tìm được cơ hội lại hảo hảo thu thập hắn lấy lòng cọ đến ngạch nương bên người ngạch nương cái kia ngài yên tâm ta ra tới đều a n bài hảo tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện nói như vậy ngươi ra tới sự tứ gia không biết chỉ thấy mã giai thị c a o mày nghiêm khắc nhìn ố hi cáp không tán đồng nói ai nha ngạch nương ngài nghe ta nói xong sao ngươi cũng không biết mấy ngày hôm trước ta sinh bệnh phúc tấn còn ở trước mặt ta nói nói mát ta rất khó chịu liền nghĩ về nhà đến xem ngạch nương hiện tại ta hảo thật vất vả mới tìm được cơ hội này trở về ngài yên tâm ai đều phát hiện không được ta không ở bối lạc phủ ta vừa mới tới thời điểm dùng gương mặt kia chính là tứ gia tân tặng cho ta một cái nha đầu nàng tinh thông dịch dung chi thuật tứ gia đưa ta thời điểm hẳn là chính là nghĩ đến ta khả năng ở trong phủ đãi không được mới đưa ta nói cách khác h ắ n đã biến tướng đồng ý ta ra tới cho nên ta an bài nàng giả thành ta bộ dáng đãi ở tinh giật viện nàng vẫn luôn đều cùng ta sinh hoạt ở bên nhau bắt trước ta nói chuyện ngự khí thực lành nghề trừ bỏ ta cùng tứ gia còn có tử vi các nàng một ít từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên nha đầu những người khác đều nhận không ra lại nói hôm nay là tứ gia sinh nhật tứ gia cùng phúc tấn ở s ả n h ngoài chiêu đãi khách nhân là sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài càng sẽ không đi t ì n h giật viện xem ta liền tính đi còn có tử tô đâu ngạch nương ta đều lâu như vậy không đã trở lại còn bị uy khuất ngài chẳng lẽ liền nhẫn tâm đem ta đuổi ra đi sao nay một phen liền khóc mang nói làm lũng mang trang đáng thương lý do thoái thác quả thực không cho mã giai thị lại chấp nhất với ố hi cắp đi trở về con ta chịu uy khuất đều tại ngươi các ca ca vô dụng không thể cho ngươi chống lưng nếu là bọn họ đều tranh đua điểm nhi liền tính là tứ phúc tấn cũng là không dám liền như vậy ủy khuất ngươi nói mã d a i t h ì còn một bên dùng khăn tay lau lau khỏe mắt nước mắt một bên hung tợn chừng mắt hai cái tiểu nhi tử mà bên cạnh c h ấ n hách cảnh viêm liền như vậy trợn mắt há h ố c mồm sắt mặt chết lặng nghe ô hi cắp liền như vậy tránh thoát đi ngạch nương còn như vậy t r ừ n g bọn họ hai người l i ế m nhau bất đắc dĩ cười cười giống như lại nói chúng ta thật là ngạch nương thân sinh sao thật là cùng ô h i cắp đồng thời sinh ra vì cái gì nhà khác đều yêu thích nam hải chính mình ra liền trái ngược còn có ngạch nương chúng ta là người muốn giảng đạo lý ngươi đi xem kinh thành những cái đó chân chính ăn chơi chất táng chúng ta đã thực ưu tú bất quá ô h i cắp thế nhưng bị uỷ khuất hai người sắc mặt tức khắc khó coi không ít biết nàng cũng là vì qua nhĩ giai phủ mới n h ì n xuống bằng không y gì theo nàng tính tình khẳng định sẽ không thiện bãi c a m h ư u như vậy nói như vậy bọn họ là rất vô dụng chính là bọn họ hiện tại cũng không có tư bản yêu cầu tứ ra thế ô hy cắp lấy lại công đạo ô lạp na lạp thị dù sao cũng là đích phúc tấn chính là hoàng thượng nơi đó liền nói bất quá vẫn là quá yêu a ô hy cắp xem ngạch nương đều đau lòng khóc hai cái xuẩn ca ca cũng là sắc mặt khó coi biết chính mình nói được có chút quá mức rồi cười h ì h ì lại lần nữa mở miệng ngạch nương ta đã không có việc gì nhìn đến ngạch nương cái gì p h i ề n não cái gì ủy khuất cũng chưa đúng rồi ngạch nương ta lần này mang theo thứ tốt trở về cái gì thứ tốt ta mã giai thị buồn cười nhìn Ô hi cắp nói Ô hi cắp cười thần bí từ trong không gian lấy ra mấy cái bao vây triển khai trong phòng mấy người chừng lớn đôi mắt đây là Ô hi cắp gật đầu lấy ra một cái ngọc tâm quả nhét vào ngạch nương trong tay ngạch nương mau ăn này đối thân thể tốt nói chuyện đem ngón tay mặt khác mấy cái bao vây này đó đều là cho các ngươi xem ta đối với các ngươi hảo đi các ngươi về sau luyện công đều ăn trước tiếp theo cái ngọc tâm quả ở luyện đây chính là ta sau lại cố ý trở về đổi dùng ta thật nhiều thứ tốt đâu bởi vì tứ gia công đạo bảo mật cho nên ô hy cắp cũng chưa nói rõ ràng cũng may m à giai thị mấy năm nay lấy nhiều ô hy cắp thứ tốt đã không thế nào hỏi nàng đồ vật lai lịch đến nỗi nàng cùng hai cái xuẩn nhi tử lời nói nàng cũng không có hứng thú xuẩn nhi tử biết đồ vật lai lịch tốt nhất bất quá chấn hách cảnh viêm lực chú ý nhưng không ở trái cây thượng hai người nghe nói ố h i cắp lại lần nữa một người trở về vội vang một người lôi kéo ố h i cắp một bàn tay xem xét ngươi như thế nào có thể một người phản hồi nhiều nguy hiểm bị thương làm sao bây giờ ố h i cắp còn chưa nói lời nói mã giai thị hoài nghi thanh â m vang lên sao lại thế này cái gì nguy hiểm chương một trăm năm mươi chín võ công bí tịch